bạn đang nghe chuyện audio nhìn kế tương tư tác giả Trang Trang người đọc Vy Vy đem thân làm mồi nhử mây trắng như đóa hòa mỉm cười với em thấy dáng chàng đang cưới ngựa lại gần anh Tuấn nhỏ nhã những chuyện trong quá khứ lại lần lượt hiện về em muốn nói thật to với chàng rằng từ rất lâu rất lâu rồi bóng hình chàng đã in đậm trong lòng một người con gái tên là thẩm Tiếu Phi Những con vè bên ngoài cửa sổ Vẫn kêu không mệt mỏi Già già hát suốt ngày Từ sáng sớm đến khi mặt trời xuống núi Khi ánh nắng màu vàng cam cuối cùng Bị đêm đen bao phủ Định bắc vương cao dậy chưa chết Khiết đàn muốn mượn giữ đoàn cầu thân Để che mắt thiên triều Nhận cơ hội đó tiến công về phía nam Khiến thiên triều trở tay không kịp. Trong phòng tiếu phi Đỗ hần nguồn và vệ tử hạo thần sắc nghiêm túc Nghe tiếu phi nói hết tình hình Hai người đều cảm thấy sự việc quá nghiêm trọng. Đỗ hẳn ngôn nhìn vệ tử hạo, bỗng bật cười. Ê e là gia luật tòng phí không ngờ rằng, thầm tiểu thư lại nói ra mọi chuyện. 12 canh giờ nữa báo vây dịch trạm, chúng ta vẫn còn thời gian. Tử hạo, ta nghĩ bây giờ chắc chắn đã bị phong tỏa, nhưng điều đó không thể ngăn cản được Huỳnh, đúng không? Chỉ Huỳnh mới có thể trở về thiên triều báo tin. Vệ tử hạo đứng dậy nói, Để yên tâm, giờ ta sẽ đi ngay. Đỗ Hật Ngôn lấy từ chồng người ra một bức thư, nghiệp mặt nói với vệ tử hạo. Tử hạo, trước khi đến khiết đàn, ta đã bản tình kỹ càng với từ tướng quân đang chân giữ thành chấn định. Giọng Hoàng Hà đều bí mật cảnh phòng cần mật. Đại quân Hoài Bắc, Hoài Nam đang ngầm tiến về phương Bắc. Tử hạo, cầm bức thư này, hình chính là khẩm bệnh đốc quân. Đỗ Hật Ngôn nhìn về vệ tử hạo, nói tiếp. Nếu đại quân khết đàn thực sự vượt qua Hoàng Hà xâm phạm Phường Đàm đây chính là cơ hội của huynh chỉ khi lập được quân công bách quản với tâm khục khẩu phục huynh Hành động của Đỗ Hần Ngôn khiến vệ tự hạo vô cùng kinh ngạc khi tiếu phi bị bệnh phải ở lại chấn định Đỗ Hần Ngôn đã sắp xếp mọi việc sao Vệ tự hạo nhận thư, trong lòng cảm thấy rất khó chịu Vệ tự hạo muốn bước vào con đường quan lộ muốn vượt qua Đỗ Hần Ngôn Vậy mà lúc này đỗ hần ngôn lại chọn ở lại khiết đán, lại còn tặng cho chàng cơ hội lập công. về từ hạo nhìn đỗ hần ngôn thở dài. hần ngôn, ta đã nói mà, ta không nhìn thấu đệ, không biết suy nghĩ thật sự của đệ là gì. ta thì biết được suy nghĩ thật sự của huynh. giọng nói của đỗ hần ngôn bỗng trở nên lạnh lùng, ánh mắt lộ rõ vẻ trầm biếm chuyến đi này của huynh là nhằm vào ta, giờ hoàng thượng đã nghi ngờ ta. Hình chính là đôi mắt của Hoàng thượng, theo dõi nhất cử nhất động của ta. Ta không biết tại sao Hình lại đặt tiếu phi vào tình cảnh này. Ta chỉ biết, Hình nhất định sẽ đối xử tốt với thiền hạ. Đúng không? Vệ đại nhân. Vệ Tử Hạo tắt mồ hôi, ánh mắt Đỗ Hần Ngôn sắc như sao? Đỗ Hần Ngôn không nói hết, nhưng vệ Tử hào cảm thấy chẳng đã hiểu hết mọi điều. Nếu những lời vừa rồi của Đỗ Hần Ngôn là mùa đông băng giá, thì bây giờ, nhìn lại Đỗ Hần Ngôn, sông đá tan băng, gió xuân ấm áp. chàng cười vỗ vai vệ tử hào nói: mỗi người một trí, ta không ngăn cản huynh thăng quan phát tài. có điều tử hào, huynh đừng biến ta thành kẻ địch giả tưởng của huynh. trực giác của huynh rất đúng, người con gái trong lòng ta chính là thần tiếu phi. huynh muốn tìm sơ hữu của ta nên ra tay với tiếu phi cũng không sai. ta muốn bắt cào dễ dời được tiếu phi đi, ta sẽ không trở về triều làm an quốc hầu nữa. Huyền hãy chuyển lời với hoàng thượng, hận ngôn vẫn là hận ngôn trước kia. Những lời này còn khiến vệ tử hạo chấn động hơn. Tử hạo đờ đẫn nhìn đỗ hận ngôn, không biết nên làm thế nào. Tử hạo, có điều ta vẫn muốn huyền trả món nợ ân tình này. Nếu cao dễ không ở khiết đán, mà đã trở về thiên triều, vì tiếu phi, huyền phải giữ lại mạng sống của cao rưỡi, là bạn với vùi để làm bạn với hồ, quản lộ vinh hoa phú quý. Nhưng sao được tự tại như ngào du giang hồ Huỳnh hãy bảo trọng Đỗ hẳn ngôn nắm tay tiếu phi Họ nhìn nhau cười Trong lòng vệ tự hào bỗng hiện lên hình ảnh của thiền hà Tự hào hâm mộ nhìn hai người họ như bỗng hiểu ra Tại sao đỗ hẳn ngôn lại quyết định như vậy Tự hào khẽ cười đáp Hẳn ngôn Ta tâm phục khẩu phục rồi Ta đi đây Hai người cũng bảo trọng Ta sẽ dần dò hồ vệ Phái đàm Nguyệt. Bí mật bảo vệ hai người Khi bóng về tự hào đã mất hút trong bóng đêm Tiểu Phi mới ế oài nói Nói đi Chẳng còn bao nhiêu chuyện giấu em Đồ hần ngôn kéo Tiểu Phi cười nói Mùa hạ ở phường bắc của mắt mẹ dễ chịu Ta dẫn nàng đến một nơi yên tĩnh Uống rượu nhé Người trên nóc nhà Trên đầu là bầu trời đêm lấp lánh đầy sao Tiểu Phi chống cằm nhìn lên trời Hồi lâu rồi nói Đẹp quá Còn thứ này nữa Đồ hành ngồn mặn ra một bình rượu Hương vị quen thuộc lan tỏa trong miệng Tiểu phì mở to đôi mắt Khẽ rèo lên Túy Xuân Phong Đồ hành nguồn mỉm cười nhìn nàng nói Bên bờ hồ Tiểu Xuân nằm mời ta uống Túy Xuân Phong Ta không dám uống Về nhà mới thèm Nên đến đình giả Giang Nam đòi được 20 vò Túy Xuân Phong Đáng tiếc đây là bình cuối cùng Tiểu Phi nhớ lại lần đốt liều cò sau khi bị Đỗ Hẳn Ngôn nhận ra thân phận thì cười khúc khích. Nàng cầm bình rượu uống một ngụm lớn, khèn. Ngon thật. Đỗ Hẳn Ngôn chào mẹ nói. Ta vẫn cảm thấy lạ. Từ lượng của nàng sao lại tốt thế? Từ trong bụng mẹ đã thế rồi. Cha em đâu có uống giỏi như thế. Nói đến đây, Tiểu Phi lại cảm thấy buồn. Ta đã điều tra rất lâu, vẫn không biết mẹ nàng là người thế nào. Nàng giống mẹ đúng không? Tiểu phì nhìn lên bầu trời hồi lâu không đáp. Đồ hẳn ngôn thấy nàng đau lòng thì chuyển chủ đề. Ngày mai, chúng ta tưởng kế tụ kế, nào phải lấy được sự tín nhiệm của hắn ta, theo hắn ta và vương cung. Còn chàng, nếu chẳng giả chúng độc, hắn ta thừa cơ ra tay thì làm thế nào? Tiểu phì phản đối. Đồ hẳn ngôn nhấn lại giải thích. Thuốc gia luật Tổng Phi đưa cho nàng không có độc, Chỉ làm tàn công lực của ta, giả bị tiêu tàn công lực đối với ta không phải là việc khó. Với tính cách của cao dệ, chắc chắn sẽ đích thần đến gặp ta. Ta sẽ nhận cơ hội đó mà bắt lấy hắn ta. Yên nhiên và vạn hồ đã đến thành U Châu từ lâu rồi. Còn cả hộ vệ của vái đảm nguyệt và mật thám của giám sát viện ẩn náu ở khiết đàn. Họ sẽ bí mật giúp đỡ chúng ta. Không phải lo lắng cho sự an toàn của ta. Để nàng theo gian luật tổng phi vào vương cung, nào mới có cơ hội thuyết phục vua khiết đàn không xuất bình. Tiểu phì lo lắng nói Võ công có cao đến mấy Cũng khó địch nổi nghìn quân vạn mã Họ bảo vệ dịch quán dù võ công của chàng có cao cường đến đâu Cũng khó thoát ra được Đỗ hẳn ngồn Đôi mắt lấp lánh ánh sáng trí tuệ Nàng nói chẳng nói chắc chắn Thế nên ta phải lừa được Gia luật tòng phi Lừa được hắn mới có thể tranh thủ được Thời gian và cơ hội Tuy hiện giờ khiết đàn tôn tộc Gia luật lên làm vương Nhưng mỗi bộ tộc lại có tộc trường riêng của mình Giám sát viện có mật thá mà thành U Châu Bí mật kết giao với 8 bộ tộc Trong suốt thời gian qua Trước đây Khiết đàn xâm lẫn phường Nam Đều là vì giáp hạt vụ xuân Hay vụ đông không có lương thảo Mùa này là mùa trần thả gia súc 8 bộ tộc sẽ không đồng ý xuất binh Theo những phân tích tình báo ta nhận được Gia luật tòng phi ngày mai Bao vây sứ đoàn Là muốn đặt 8 bộ tộc Và thế đối đầu với thiên triều Cao dậy làm nội ứng Thiên triều không có chuẩn bị Xứ đoàn lại bị bao vây Như vậy vô khết đàn và tộc trưởng các bộ tộc Sẽ bị đặt vào thế đã rồi Hoặc là vì hám lợi Mà đồng ý với đề nghị của gia luật tổng phi Đợi đến khi họ thương thảo xong tự hào đã trở về chấn định Thiên triều đã có phòng bị Thì khết đàn sẽ lại giao động Sẽ không xảy ra chiến tranh đâu Tiểu phì khẽ thở dài Giờ chúng ta có thể rời đi thì tốt biết mấy Chỉ cần cào dậy còn sống Em sẽ không chết Cào dậy không chết trên chiến trường Chắc chắn sẽ quý trọng tính mạng của mình Đỗ Hành ngôn cười Chỉ cần biết được tùng tích của Cao rồi Ta sẽ có cách để hắn ta giải cổ động cho nàng Tiếu Phi Mặc dù ta không còn là quan của triều đình Nhưng ta vẫn cố gắng hóa giải trận chiến này Vẫn phải làm khó nàng vào cung một lần Bởi vì ta biết Nàng có liên hệ với vụ Khuyết đán Ta đoán chồng vừa cùng khết đán Chắc chắn có người giúp nàng Trông mắt Tiếu Phi ánh lên về kinh ngạc Hồi lâu nàng mới nói Hóa ra chàng biết Đỗ hần ngôn nắm tay nàng chân thành nói Ta không biết người đó là ai Ta chỉ biết chắc chắn Đó là người nàng tín nhiệm Đúng không? Có người đó Nào vào vương cung Sẽ không gặp nguy hiểm Mắt tiểu phi lấp lành ánh nước Nàng dựa vào vai đỗ hần ngôn khẽ nói Lý bá là thị tòng của mẹ em Năm em 15 tuổi Ông ấy đến thăm em theo di nguyện của mẹ. Em đã cầu xin ông ấy mang em đi. Nhưng ông ấy nói, đã thề độc phép mẹ, sẽ không làm gì có lỗi với cha em. Em chỉ còn cách chờ ông ấy giúp em liên hệ với vụ khí đàn. Số lượng thừa của già nam đúng là đã được đưa đến tay vụ khết đàn quản Lý Bá. Lúc đó, em chỉ một lòng muốn rời khỏi tướng phủ. Em không tin cao dậy, cũng không tin vệ tử hạo. Em muốn tìm đến một thế lực sau này có thể cứu được tính mạng của mình. Nếu cào dễ thành công, lại muốn giết em, khết đàn sẽ dùng vũ lực ép hắn thả em. Đó cũng chính là điều kiện để em đổi gạo lương. Cào dễ thất bại, vụ khí đàn sẽ không cần thực hiện lời hứa. Đối với vũ khết đàn mà nói, trong cuộc giao dịch này, ông ấy không hề phải chịu một chút thua thiệt nào. Lì bà đã biết nàng đến u Châu, sao vẫn không đến dịch quán tìm nàng? Tiểu thị lườm đỗ hần ngôn một cái rồi nói, tối nào chờ cũng ngủ trên nóc phòng em, lại không cho em ra ngoài. ông ấy làm gì có cơ hội. Đỗ Hận Ngôn bối rối hỏi, um, sao nào biết? em sai Ngọc danh đặt mấy chậu nước ở đầu giường, Chẳng tưởng là em sợ bóng, bao... sợ nóng à? em để đấy để nhìn trong chậu nước xem, đêm hôm khuya khoắt có ai đến dỡ ngói phòng mình không? nói xong nàng cười vô cùng đắc ý, tiếng cười trong veo vang vọng trong đêm mùa hạ. Như một đoá hòa tọa hương thơm ngát trong đêm, khiến đỗ hẳn ngôn ngơ ngẩn. Chàng nhìn những vì sao trên trời hùng hồn nói. nàng không cảm thấy, nằm trên nóc nhà ngắm sao, chỉ vào giấc ngủ còn dễ chịu hơn ngủ trong phòng sao? Nói xong, chàng cũng không nhịn được mà bật cười. Trời dần sáng, bên ngoài dịch quán dần trở nên ồn ào. Họ đã nghe thấy tiếng vó ngựa dầm dập. tiểu phỉ cười với đỗ hẳn ngôn nói. Chàng già vừa bị phát tán công lực Có thật là không thể nhận ra không Đỗ hần nguồn đứng dậy Họ đến rồi Bỗng chàng ôm lấy ngực Lục mày trao lại Tiểu phỉ ngạc nhiên hỏi Chàng sao thế Đỗ hần nguồn nhìn ra ngoài cửa Giọng nói hết sức dịu dàng Phỉ nhìn Nàng vào vương cung Phải cẩn thận Nếu xảy ra chuyện gì bất thường Nàng không cần phải để ý đến ta, Cứ bọn lý bá đưa nàng đi trước Nàng không có võ công Ở lại sẽ chỉ cần vương víu cho ta Nàng hứa với ta nhé Thầy tiểu Phi gật đầu Đồ hần ngôn thuận thế Người bệt xuống đất Nhảy mắt với nàng nói Đã giả thì phải cho giống thật Lạt nữa cho dù có xảy ra chuyện gì Cũng không được để họ nhận ra Em biết chạy yên tâm Em rất giỏi lừa người mà tiểu Phi cười làm mặt quỷ với chàng tiểu bắt trần mỗi lúc một gần hơn tiểu Phi hít sầu một hơi, giấu đi nụ cười của nàng. Cửa phòng bị đẩy ra, gia luật Tòng Phi xuất hiện ở cửa. Trái tim tiểu Phi lại đập thình thịt, cảm giác bị đóng bằng khi ánh mắt ấy nhìn nàng lại ập đến. Sau lưng gia luật Tòng Phi chỉ có hai vệ sĩ. Cao dệ không xuất hiện, họ đã tính nhầm rồi. Người đâu? Đưa thầm tiểu thư vào cung. Ánh mắt sắc bé như chim ưng quét vào khuôn mặt trắng mạch của đỗ hần ngôn. Giờ luật tổng phi khẽ mỉm cười ra lệch Tiểu phi không yên tâm Quay lại nhìn đỗ hần ngôn Thấy chàng chân tĩnh ngồi dưới đất Đưa mắt xà hiệu cho nàng Tiểu phi khẽ hỏi Không biết định bác vương đang ở đâu Điện hạ đã hứa với ta Sẽ giúp ta giải cổ độc Giờ luật tổng phi Lấy từ chồng người ra một cái bình gốm nói Cô trùng mẹ ở đây Về đến vương cùng Ta sẽ giúp nàng dẫn cổ trùng ra Đà tạn điện hạ Trong lòng Tiếu Phi dấy lên sự nghi hoặc Tại sao Cao Dệ lại lấy cổ trùng mẹ ra khỏi cơ thể mình Cao Dệ hiện đang ở đâu Cũng có thể phán đoán Của đỗ hật nguồn là đúng Trầm tay ra luật Tổng Phi có cổ trùng mẹ Giải động bằng cách này Sẽ dễ hơn tìm thấy Cao Dệ nhiều lần Nào phải vào cùng khuyên vụ khết đàn Từ bỏ ý định xuất binh Rồi đặt lấy cổ trùng mẹ Sau khi Tiếu Phi xác nhận rõ mục tiêu nàng dạo bước đi theo Bình sĩ ra ngoài Sau lưng bỗng có tiếng độc, nàng quay người lại theo phàn xạ, nhìn thấy ra luật tổng phi đánh một trường vào ngực đỗ hần ngôn. Máu trào ra từ miệng, đỗ hần ngôn chẳng kêu lên được tiếng nào, đã ngã lăn ra đất. Lòng tiếu phi như chìm trong băng giá, điều này còn có thể giả được sao? Gia luật tổng phi xe mạch cổ tay của đỗ hần ngôn, cười hà hà rồi đứng dậy. hắn ta nhìn về phía tiếu phi, mỉm cười nói. Ngọc Minh! Người làm rất tốt Tiểu phỉ kỳ ngạc quay lại Ngọc Minh đang đứng ở cửa Không dám nhìn nàng Tiểu phì nghiêm giọng hỏi Ngọc Minh Em đã làm gì? Ngọc Minh sợ hãi nói Vâng, tự điện hạ nói Chỉ cần đổ hầu ra uống bình rượu đó Thì sẽ đưa Ngọc Minh về nhà Tiểu phì đợi đận nghĩ Ngọc Minh vừa nói gì thế này Bình rượu đó có vấn đề gì Nàng cũng uống Sao vẫn không sao trầm đầu nàng bỗng vàng lên câu nói của Đỗ Hạnh Ngôn. Chỉ là thuốc làm tê ta nội lực, nàng không có nội lực nên nàng không sao. nhưng bà Đỗ Hạnh Ngôn, tay chân tiểu phỉ lạnh như băng. <cười> làm tốt lắm. Người đâu, đưa nó đến quần danh cho ta. Những đứa thông minh biết nghe lời thế này, ta chắc các tướng sĩ sẽ rất thích đó. giải đột tổng phỉ ngẩng ngược cười lớn, Ngọc Minh sợ quá kiểu thét lên. Không! Điện hạ đã hứa với nô tỷ Sau khi việc thành sẽ đưa nô tỷ về thiên Triều. Nô tỷ, tỷ không đến con danh đâu Tiểu thư, tiểu thư ơi, cứu em Ngọc Minh bị đưa đi Tiếng khóc mỗi lúc một xa Tiểu phì vẫn đứng đó Nhìn đỗ hần ngôn nằm trên mặt đất Vết máu đỏ thẫm trên áo xanh còn chưa khô Khuôn mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy Chàng đã phát hiện ra mình bị mất công lực Mà vẫn muốn giấu nàng chẳng bảo nàng cứ mặc kệ chàng Bỏ nàng cứ một mình trốn đi. gia luật tổng phí đắc ý đừng trước mặt nàng, từ đôi môi mỏng thoát lên những lời tàn khốc vô tình. ta sợ tiểu phi mềm lòng nên đã nhờ ngọc mình giúp nàng một tay. Hắn đã giết đỗ hận ngôn. tiểu phi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, gia luật tổng phí ôm lấy nàng rồi ra lệnh. người đâu cành giữa đỗ hận ngôn bao vây dịch quán, dốc sức truy bắt vệ tử hạo. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy màn trướng xa hoa, thì hoàng hút ngồi dậy. Nàng tình dạ, hóa ra nàng cũng nhát ngàn thật đấy. Giọng nói diễu cợt và lên bên tai nàng. Tiếu Phi quay lại, thấy giả luật tổng Phi mỉm cười ngồi trên chiếc ghế gấm cạnh giường. Những gì vừa mới xảy ra lại hiện về trong đầu Tiếu Phi. Nàng xuống giường, nói gần từng tiếng. Giả luật tổng Phi, vừa ra tại là thâm độc. Vương gia đã lợi dụng tâm lý muốn quay về thiên triều của Ngọc Minh Sao lại đưa nó vào địa ngục Tầm trần tình của vương gia Thật khiến ta sợ hãi Ta nói rồi Vương gia không phải là người đàn ông mà ta mong đợi Ta sẽ không lấy vương gia đâu Vương gia từ bỏ ý định đó đi Giờ luật tổng phi vẫn không nổi nóng Đùa nghịch cái bình ốm trong tay Lãnh đạm nói Người đàn ông mặt Tiểu phi mong đợi Là đố hần ngôn đúng không Nàng không bỏ độc vào trong rượu Muốn lấy được sự tín nhiệm của ta Là để ta dài cô độc cho nàng Đúng không? Các người tưởng rằng chỉ biết đố hờn ngô đã bắt hết công lực bị bắt đi Định Bắc Vương sẽ đến gặp hắn phải không? <cười> Thật đáng tiếc Định Bắc Vương đã đưa cổ trùng mẹ cho ta Ngọc Minh lại nghe lời bỏ độc vào rượu Nên trách ai đây? Tiểu phỉ phấn nộ vùng tay định đánh Thì cổ tay đã bị hắn giữ chặt Giọng nói trầm thấp của gia luật Tổng Phi đầy tức giận, gương mặt túi sầm như bầu trời đầy mây đen, lúc sắp mưa to. Hắn ôm nàng vào lòng, nhớ rằng, nghiến lợi nói. Hắn đã bị tiêu tàn công lực, còn nhận của ta một trưởng. <cười> Hắn chưa chết, nhưng cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Nghe nói đố hận ngôn chẳng còn sống được bao lâu nữa. Lòng tiểu Phi đát loạt, nàng hét lên, vùng vẫy khỏi tay gia luật Tổng Phi, nước mắt như mưa. Thả ta ra, thả ta ra Ánh mắt của gia luật Tổng Phi dần trở nên băng giá Hai tay càng ôm chặt nàng Hắn gầm gừ trong cổ họng Nàng đó phụ ta Thầm tiếu vì Ta cho nàng cơ hội nhưng nàng không hề trân trọng cơ hội ấy Ta chẳng cần lý do gì hết Ta đã bảo vệ dịch quán để phá vỡ thỏa hiệp của hai nước É Phụ Vương đồng ý xuất bình Ngươi đừng mơ Vừa khét đàn sẽ không đồng ý đâu Đây là một để tĩnh giữ sinh khí Tổng trưởng của các bộ tộc khác Cũng sẽ không đồng ý Tiếu phì không thể rãi ruộng Cũng hét lên đáp trả Giờ luật tổng phì gây sát vào vai tiếu phì Lệnh lùng nói Có biết hôm nay Ngoài việc bảo vệ dịch quán Ta còn làm gì không <cười> Phụ vương già rồi Ông ấy cũng đã tuyên bố thoái vị Tổng trưởng các bộ tộc cũng ủng hộ ta làm vương Nghe theo lệnh của ta Giờ ngọ ngày mai Nàng sẽ tận mắt thấy Ta giết đỗ hần ngôn và xứ đoàn tế cờ Giờ ngọn ngày mai Kiều Phi nhìn ra ngoài điện Ánh nắng rực rỡ khiến nàng trói mắt Yên nhiên vạn hộ và lực lượng bí mật Liệu có thể cứu được đỗ hần ngôn không? Muốn ta tận mắt nhìn thấy Sao không giết luôn cả ta đi Đúng thế Ta muốn nàng tận mắt nhìn thấy hắn chết Ta không giết nàng Ta sẽ giải cô đông cho nàng Để nàng khỏe mạnh, sống bên cạnh ta, nhìn ta hoàn thành bá nghiệp. Giả luật tổng phi thả nàng ra, rồi cười lớn. Hắn lấy cái bình hốm, hồ hồ trước mặt nàng. Tiểu phi vô thức lùi lại phía sau. Nàng luôn muốn giải cổ độc. Giờ cơ hội ấy ở trên ngay trước mắt, nàng lại không muốn nữa. Tiểu phi bỗng thấy tim đập loạn xạ. Cổ trùng trong cơ thể đã có phản ứng với cổ trùng mẹ bên ngoài. Không muốn giải độc. Không muốn sống nữa phải không? tiểu phi nàng là người thông minh Không phải là nàng rất sợ chết sao? Một tiền đỗ hần ngu có thể khiến nàng không sợ cả cái chết sao? Gia luật Tổng Phi sàn sầm mặt hỏi Sự đố kỵ và cảm giác không cam lòng Khiến máu hắn sôi lên Lòng kiêu ngạo của gia luật Tổng Phi Bị người con gái này chà đạp Gia luật Tổng Phi bỗng cảm thấy Cào dễ đôi mình cổ trùng mẹ Thực ra chỉ vì muốn hắn nếm trải cảm giác Bị nàng cự tuyệt Đủ rồi tiểu phỉ hét lên, nàng ướn thẳng lưng, lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Đều là người thông minh, chỉ bằng chúng ta ấy trao đổi với nhau. Ta không muốn đỗ hẳn nguồn chết, ta cũng không muốn chết. Người thà chết cho đỡ hẳn nguồn, ta sẽ ở lại trợ giúp người. Nàng không đợi ra luật tổng phi trả lời, đã đưa ra mồi nhử. Hiện giờ định bắc vương có thể làm nội ứng của vương gia, hắn đang tọa sơn quan hồ đấu. Một khi thiên triều nội loạn, Định Bắc Vương sẽ dừng cao ngọn cờ, tập trung lực lượng đường hoàng khai chiến với người. Vừa để lấy lòng người, vừa để phát triển thế lực. Mục tiêu của Định Bắc Vương là ngôi hoàng đế, là thiên hạ. Tuyên cảnh đế chưa từng đánh trận. Dụng ý của Định Bắc Vương là để người trong thiên hạ biết rằng, chỉ có cao dễ mới phù hợp trở thành hoàng đế của thiên triều. Huỳnh Đệ liền thủ đối phó với người, rồi lại tìm cách ép tuyên cảnh đế thoái vị. Người chẳng qua, cũng chỉ là một quân cờ của Cao Duệ mà thôi. Cao Duệ lấy cổ trùng mẹ ra ngoài, lý do chính là để ta không cảm nhận được sự sống chết của hắn. Cao Duệ từng nói, ta và Cao Duệ giống nhau, lấy lòng mình để đo lòng người, chỉ có ta hiểu rõ định Bắc Vương. Giống như là trận chiến phủ Đông Bình, ta đã khiến định Bắc Vương đại bại. Giờ luật Tổng Phi cười vàng đáp, thuộc hạ của định Bắc Vương còn được báo như người Thiết kỵ khiết đàn ta là thiên hạ vô song. Khiết đan sơ trở trình chiến trận lưng ngựa, nhưng có giỏi thủy chiến không? Khiết đàn huy động toàn dân làm lính, phần tàn chân sứ mấy ba đạo của thiên triều. Chẳng qua cũng chỉ mấy trăm người. Đoạt mấy thành thì có thể, người đừng nằm mơ nữa. Nàng nói đúng, ta không dự định chiếm lấy thiên hạ trong một thời gian ngắn. Ta muốn từ từ nước gọi đất đai của thiên triều. Xóa bỏ sự ngăn cách giữa tám bộ tộc Thiết lập nền bộ vương triều khết đàn mới Giờ được Tổng Phi nhìn tiểu Phi khẽ cười Nàng biết không Mỗi lần nàng thể hiện tài năng của mình Càng khiến ta không đỡ buồn tay Tiểu Phi Những lời nàng nói đều có lý Giờ ta lại có một ý khác Ta không giết đỗ hần nguồn nữa Ta sẽ giữ hắn lại Nếu nàng không muốn hắn chết Thì hãy sống vui vẻ mà giúp ta Chiến sự bắt đầu Mỗi kế sách thành công của nàng, ta sẽ tha cho hắn. Mỗi kế sách thất bại, ta sẽ chặt một tay của hắn. Nàng không nên để cho ta biết, hắn quan trọng với nàng đến mức nào. Tiểu Phi ngẩn người, hồi lâu không nói được câu lời nào. <cười> Đây gọi là vò quýt giày của móng tay nhọn. Ngày mai, nàng sẽ theo ta ra trận. Nhìn thấy giới luật Tổng Phi cười đắc ý, Tiểu Phi quỷ rồn hất lấy áo giả luật mà cầu xin. Ta sai rồi. Người ta cho đỗ hận ngôn được không? Ta thì là dễ lại bên cạnh ngươi, Không bao giờ hay lòng. giờ luật Tổng Phi càng giận dữ. Tóm lấy nàng độc ác nói. Ta cho nàng cơ hội mà nàng bỏ qua. Bây giờ muộn rồi. Thầm Tiếu Phi, ta đã nói rồi. Ta cần trái tim của nàng. Trái tim của nàng đâu? Khi nàng trao trái tim cho ta. Khi đó, ta sẽ thả hắn. Nếu nàng dám tìm để cái chết Ta sẽ bắt hắn sống không bằng chết gia luật Tổng Phi đột nhiên xé rách áo của tiểu Phi Đưa chiếc bình đựng cổ trùng mẹ lại gần ngực nàng nói Định bác vương lấy cổ động để không chế nàng Là hành động thấp kém Thu phục lòng người mới có thể vô địch thiên hả Lồng ngực đau dữ dội tiểu Phi kêu lên thất thành Giờ luật Tổng Phi rất chặt tay chân nàng Lệnh lùng thả cổ trùng mẹ ra Trên lồng ngực trắng ngần của nàng Một vật sống màu đen, lỏng bò lồng ngồm, thủ hút cổ trùng cho người nàng chạy về tim. Khi thấy lồng ngực Tiếu Phi nổi lên một cục, gia luật Tòng Phi rút dao cứ nhẹ một cái. Hai cổ trùng màu đen rơi xuống đất. Giờ luật Tòng Phi đứng dậy dẫm lên. Trong nhảy mắt, hai con cổ trùng chỉ còn là một đống thịt bầy nhảy. Ta sẽ cho nàng thêm một cơ hội. Ngày bây giờ, nàng có thể rơi khỏi đây. tiểu Phi khép vạt áo lại. Nước mắt rơi lã trã Không còn cô độc trên người Nàng có thể đi Nếu là nàng của trước đây Chắc sẽ vô cùng vui mừng Trái tim nàng giờ đã ở cạnh đỗ hần ngôn Nàng biết đi đâu bây giờ Một giật máu thấm trên bàn áo trắng của nàng Trái tim của nàng đang chảy máu Giật luật tổng phì bỗng cảm thấy hụt hẫm Nói về bất lực Tiểu phì Tại sao nàng không thể trao cho ta trái tim của nàng tại sao nàng không thể cùng ta hoàn thành bá nghiệp nàng hãy suy nghĩ đi gia luật tổng phi đi ra khỏi cổng điện quay đầu nhìn lại tiểu phi đang nằm trên đất sống áo rũ rượi mái tóc cháy lấp khuôn mặt nàng thân thể yếu đuối của nàng đang run rẩy nhờ ở giữa mùa đông gia luật tổng phi nhìn dáng đỏ trời chiều thở dài ảo não tại sao mình không thể buông tay thậm chí gia luật tổng phi quay trở lại ngày cuối xuân ấy Khi chàng từ chùa Trường Lô trở về quán trọ tụ hữu, trong ngõ kề táo của kinh thành, thì Tiểu Phỉ và tứ công chúa đến. Một thị vệ lén truyền tin, giờ lượt tổng phi lặng lẽ vào kiệu của công chúa. Nàng đội mũ, dù đàn chàng ngồi đó, khẽ nói: "Ta đưa điện hạ ra khỏi kinh thành." Kiệu của công chúa rất rộng rãi, mùi hương thanh nhã lan tỏa trong không khí. Tấm màn mỏng rủ xuống che dấu khuôn mặt Giờ luật tổng phi chỉ nhìn thấy đôi tay nàng như khắc từ bạch ngọc, móng tay màu hồng phấn, đẹp đến khó quên. Khi quế ngựa ra đi, giờ luật tổng phi bỗng quay đầu lại, nàng đứng bên kiệu, ánh tiệc rừng rát lên người nàng một quần sáng, áo váy bay bay, phòng thái ít ai sánh kịp. Giờ luật tổng phi không thể quên được khoảnh khắc thất thần của ngày hôm đó, cả hơi thờ cũng như ngừng trệ. Đã có được giai nhân. Cứ gì không vui Giờ luật tổng phi tự lầm bầm dưới nghi hoặc nghĩ Lẽ nào mình thực sự không bằng đỗ hân ngôn Tại sao nàng lại yêu một người thất bại Sau giới lý Tí Mở bóng đèn từ nóc phòng đáp xuống phòng tiếu phi Ông bỏ khăn che mặt Một khuôn mặt già nua hiện ra Trong ánh sáng yếu ớt Ông vén màn Lại gọi tiếu phi Và khi nàng mở mắt thì bịt miệng nàng Tiếu phi trào nước mắt Nàng cuốn nén lại những tình cảm xúc động, giọng nhỏ như tiếng muối. Lý bá, phi nhi đại nạn. Lý bá nhìn nàng đau lòng, hạ giọng Hôm đó không đưa được tiểu thư đi. Mấy năm nay, ta luôn lo lắng không yên. Thầm tương đã chết, lời thề cũng không còn nữa. Giờ ta sẽ đưa tiểu thư đi. Không, ta muốn ông đi cứu Đỗ Hân Ngôn. Tiểu phi hít sợ một hơi nói. Sao là Tổng Phi đã giải cổ độc cho ta, nên sẽ không giết ta đâu. Lý bá, hãy đi cứu chàng đi. Không được, ta chỉ đưa tiểu thư đi. Tiểu Phi bị ai nhìn ông nói. Lý bá, ta tự có cách khác để rời gọi đây. Ta lo lắng cho chàng. Nếu ông không cứu chàng, ta cũng không đi. Nhìn thấy sự kiện quyết trong ánh mắt nàng, Lý bá thở dài. Sao tiểu thư cũng gốc? Y hết mẹ mình như thế. Năm xưa, mẹ tiểu thư vì hâm mộ trùng nguyên phồn hoa mà dẫn ta đến đó. Cha tiểu thư là thư sinh dự thi. Hai người họ gặp nhau thì tình cảm thấm nồng. Kiếp này chỉ mong làm uyên ương, sống cạnh nhau sớm tối. Mẹ tiểu thư là người khác tộc, không để ý đến những lễ giáo của trùng nguyên. Cứ thế theo ông ta. Nhưng ông ta sau khi đỗ đặt làm quan thì lộ rõ rã tâm. Ông ta sợ người ngoài phát hiện mình lấy một phụ nữ khiết đàn đã ra tay hạ độc sau khi mẹ tiểu thư xích tiểu thư. Ta muốn giết ông ta, nhưng ông ta lại ôm lấy tiểu thư khóc lóc hối hận. Mẹ tiểu thư giờ ta làm hại đến tính mạng của ông ta, đến bắt ta về thề độc, không được làm việc gì tổn hại đến ông ta. Nếu ông ta còn sống, thì cả đời này ta không được bước vào trùng nguyên nửa bước. Sau cùng, ta đưa thi thể của mẹ tiểu thư về khiết đàn, hỏa táng theo phong tục, giữ dắt trò cốt trên thảo nguyên. Tiểu thư, tình ái là thư, hại mình hại người. Lý bà dẫn tiểu thư ra chạy cao bay, quên đỗ hần ngôn đi. Chẳng trách tiểu lượng của nàng lại tốt đến thế, hóa ra vì mẹ nàng là người khiết đàn. Tiểu phỉ khẽ nói. Lý bá, ông đã biết phỉ gì sống mẹ, đến lúc chết vẫn không muốn làm tổn thương đến cha. ta cũng muốn đỗ hần ngôn được sống. Ngốc! Lý bá nhận từ vút tóc nàng Đợi tìm của ta nhé Hai mắt tiểu Phi bấm sáng như sao Lúc bình bình Lý bá lại quay trở về Ông vội vã lấy ra một bộ quần áo thị nữ của vương cung Nói về tiểu Phi: Đỗ hần ngôn được người ta cứu đi rồi Giờ luật tổng phí đã đích thần dẫn quân truy bắt Chúng ta chơi thủ đi ngay Chẳng lẽ lực lượng bí mật đã cứu chàng Tiểu Phi vội nhỏm dậy rồi đột nhiên dừng lại hỏi Lý bá, ông không lừa ta đấy chứ Tiểu thư, ta nói thật đấy Tiểu thư bảo thay áo Chậm trễ nữa là không kịp đâu Lúc này tiểu phỉ mới để ý thấy Lý bá mang phục sức cực kỳ lộng lẫy Nàng vội vã thay áo Bàn tay thuần thoát Tết tóc thành bím phía sau đầu Lý bá nhìn nàng tỏ ý khen ngợi Rồi dẫn nàng ra khỏi cung điện Bên ngoài có hai thị nữ nằm sóng xoài Rõ ràng đã bị Lý bá đánh ngất đi Lý bá chẳng cần dấu giếm hành tung Mà đưa tiểu phi đường hoàng ra khỏi cung điện Dọc đường ai gặp cũng đều hành lễ với ông Một cách tồn kính Tiểu phi cúi đầu Trong lòng thầm kinh ngạc Không hiểu lý bá có địa vị gì trong vương cung khiết đán Thuận lợi ra khỏi cung Lý bá bỗng trở nên cảnh giác hơn hẳn Dẫn tiểu phi đi vòng qua các ngõ phố Rồi dừng lại ở bên mương nước thải Ông ái náy nói Tiểu thư có chịu được không? Cửa thành đã đóng, chúng ta chỉ có thể ra khỏi thành bằng đường này. Được. Tiểu phì kiên định trả lời. Nàng có thể nhẫn nhịn chịu đựng thẩm tướng. Sự nhẫn nại của nàng, ít ai bị kịp. Lý bà khẽ dặn dò. Gặp rắn và chuột thì đừng kêu lên nhé. Tiểu phì nghe thấy rắn và chuột thì người nổi ra gà, nhưng vẫn gật đầu không so dự. Nhờ ánh sáng buổi sớm, họ có thể nhìn thấy những vật trôi trên mương nước, nàng hít một hơi thật sâu, nắm tay Lý Bá bước vào trong, mùi tanh nồng sộc vào mũi. Tiểu Phi cố chịu đựng cơn buồn nôn, cắn răng bước theo Lý Bá. nước ngày càng sâu, Lý Bá ôm eo Tiểu Phi, mật lực nổi đưa nàng cùng tiến lên phía trước. họ đi theo mương nước thải một lúc, đã ra đến gần tường thành. Lý Bá nói khẽ vào tai nàng: Tiểu thư, phía trước có hàng rào, ít hít một hơi rồi lặn xuống. Tiểu thư có làm được không? Tiểu phì cắn môi, đôi mắt trầm sáng, lộ vệ kiên định. Người con gái tốt của nhà họ Lý. Chỉ đáng tiếc, mẹ tiểu thư lại yêu phải một con sói núi. Lý bá thở dài, đưa nàng đến chỗ hàng rào. Tiểu phì vị vào hàng rào, đàn định hít một hơi, dừng ngụp xuống dòng nước thải, thì một cái đuôi chuột lướt qua tay nàng. Nàng há miệng kêu lên thất thanh. Nhưng Lý Bá đã nhanh tay bịt miệng nàng. Mùi tay đồng trên tay ông sọc thẳng vào mũi Tiếu Phi. Nào về cố hết sức, mới ngăn được cơn buồn nôn đã lên đến tận cổ. Tiếu Phi tự nói với mình, phải rời khỏi đây, phải rời khỏi đây. Nước mắt nàng trào ra, ướt cả tay Lý Bá. Dần dần nàng đã lấy lại được bình tĩnh. Lý Bá thả tay, lo lắng nói. Cố gắng chịu đựng tiểu thư, chưa đến nửa canh giờ nữa những thị nữ đó sẽ tỉnh lại. đi thôi. tiểu phi hít một hơi thật sâu, vịn vào hàng rào sắt ngụp xuống dưới. Lý bá đẩy nàng nhanh chóng trôi qua hàng rào dà hàng rào. trong khoảnh khắc nổi lên mặt nước, tiểu phi nổi giữa rồi, mắt lý bá cũng ướn ướt. ông không nói một lời an ủi, chỉ để tiểu phi bơi về phía trước. một lát sau, họ đã ra khỏi tường thành. Lý bá thấy tiểu phi chẳng còn chút sức lực nào thì cõng nàng đi theo mương nước thải ra sông. Nàng nằm trên lưng lý bá, nôn dữ dội, đầu nạn chỉnh trịch như sắp rời khỏi cõi đời này. Tiểu Phi không biết mình đang ở đâu, nàng chỉ nhìn thấy những con chuột đang bò trên hàng rào sắt, ánh mắt dữ tội nhìn nàng chầm chầm, thậm chí nàng còn nhìn thấy những chiếc lồng màu xám bẩn thỉu, cả cái răng nhọn của nó. Trong nhảy mắt, nàng đã biến thành ra luật Tòng Phi, người đầy sát khí, lạnh lùng nhìn nàng miệng nàng thổi phì phì, mắt cố mở ra, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Lý Bá, nhưng vẫn không thể tỉnh dậy được. Bỗng nàng cảm thấy cả người chấn động, cuối cùng Tiểu Phi đã tỉnh. Một mảnh vải to dày quấn quanh người nàng. Lý Bá nói khẽ: Nước sông đã rửa sạch hết mọi vật bẩn, nhưng chúng ta không có thời gian hong áo. Mày bà đang mùa hạ. Tiểu thư cố chịu đựng, ta đã trộn một con ngựa và một ít đồ đạc và được khe núi là ổn. Nàng cười yếu ớt Ông đừng lo cho ta Lý bá Chúng ta đi thôi Lý bá bế nàng lên ngựa Giả sức quất roi, Ngựa lào nhanh về hẻm núi sông Vĩnh Định Sông Vĩnh Định như một con rồng bạc Trẻ xuống thẳng đứng từ khẻ núi Hai bách đá sừng sững dựng đứng Cây rừng xanh biết tốt tươi Phía ngoài khẻ núi có thành dọc sông Không chế chỗ sùng yếu của khẻ núi từng thành xây dựng vào núi vô cùng kiên cố. Để chính là thành trì tự nhiên của thiên triều để ngăn chặn khiết đàn tấn công. Đoàn người của đỗ hần ngôn dùng ngựa bãi đá cạn trong hẻm núi, chẳng xòa ngực cười bắng. Giờ luật tòng phi thật độc ác, nếu bị tiểu tàn nối công thật, một trường đó của hắn cũng đủ lấy đi nửa mạng của ta. Yên nhìn đứng bên cạnh bất mãn nói, hầu ra hà tất phải giấu tiểu thư. Chắc chắn là tiểu thư sẽ lo lắm đấy. Trẻ nhìn về phía tường thành dọc sông, xa xa mỉm cười. Nếu không làm thế, sao có thể giấu được do luật tòng phí? Chắc chắn Ly Bá sẽ cứu được Tiếu Phi. Thành U Châu địa hình bằng phẳng, đây là con đường gần nhất để về Thiên Triều. Chắc chắn ông ấy sẽ đưa tiểu Phi tới đây. Ta chỉ mong ông ấy có thể hành động chậm một chút, để ta đánh bại giờ luật tòng phí, rồi mới đưa tiểu Phi đi. trì Bình đã tới đâu rồi? Một mật thám của giám sát viện đứng bên cạnh cùng kính trả lời. Già luật tổng phi cách chúng ta hai mươi dặm. Côn của vệ đại nhân đã đến chưa? Thành dọc sông, trông có nghiêm nghiếp ngặt. Côn của vệ đại nhân đã đến nơi rồi. Đưa hành ngôn mỉm cười nhìn hai ngọn núi hai bên. Già luật tổng phi muốn khởi bình. Hôm nay nơi này sẽ trở thành mồ chôn của hắn. Ta mang thân mình ra là mồi nhử, hẳn nên hối hận lúc đó không lấy mạng ta luôn chạy nhảy xuống ngựa, đợi gia luật tàu phì đuổi đến. Cùng lúc đó, gia luật tàu phi dẫn theo mấy trăm thiết kỷ, thần tốc xuống vào hẻm núi sông Vĩnh Định. Ngựa phi đến trước, nước cạn. Bình bình đang lên, mà trời dần hiện rõ. Hẻm núi đẹp tựa trong tranh. Bình sĩ dò đường cúi tài xuống đất, nghe ngóng sở báo cáo. Phía trước có tiếng vó ngựa, cách chúng ta chưa đến 10 dặm. Đuổi theo. Bọn chúng cách thành về sông còn khoảng 50 dặm. Chúng ta, chúng không thoát được đâu. Giờ luật tổng phi lệnh lùng ra lệnh. Tiếng võ ngựa càng rồn rập, vạn hồ và mấy hộ vệ phái đàm nguyệt, người đầy mồ hôi, cưỡi ngựa tiến về bãi đá cạn. Vạn hồ nhảy xuống ngựa hét lên. Đến rồi. Lúc này, nếu bình sĩ dò đường đã bẩm báo với giờ luật tổng phi. Hình như bọn chúng dừng lại nghỉ ở bãi đá cạn. Giờ luật tổng phi cười gần. Chắc chắn là vì đố hần ngôn bị thường quá nặng, nên không thể chạy tiếp. Vây chúng lại. Gió. Theo lệnh, mấy chẳng thiết kỵ xông vào bãi đá cạn. Giờ luật tòng Phi từ xa đã nhìn thấy đố hần ngôn và những người khác ngồi trên bãi đá cạn. Cười lớn. đố hầu gia, hầu gia tưởng có thể thoát được sao? đố hần ngôn chậm rãi đứng dậy, áo xanh bay bay, hai mắt nhau lại cười lớn, dòng rộng hai tay nói. Vương Tử Điện hả? À không, phải gọi là Đại Vương. Đại Vương cảm thấy ta giống như một người bị trọng thương sao? Đại Vương mắc lừa rồi. Bắn tên. Tiếng cuối cùng vang vọng, trên núi hiện ra vùa sôi bình sĩ cầm cung tên. Nghe lệnh bắn tên, hàng loạt mũi tên lao xuống. Đỗ hình ngồn cười hà hà nói. Đừng mong sơ phạm thiên triều ta, bại đá cả người hôm nay sẽ trở thành mồi chốt nhà ngươi. Bình sĩ tiền triều ở trên cao. Dễ dàng tấn công quân Khiết Đàn Chỉ thấy những tiếng kêu thảm thiết Của quân sĩ Khiết Đàn trong khe núi vọng lên Lại có đá lăn từ trên cao Rội xuống như mưa Thắng bại đã phần Mặt ra luật Tổng Phi biến sắc Hẳn khu kiếm chắn tên, hét vang Chúng bại phục, rút Dưới sự hộ vệ của thân binh Gia luật Tổng Phi quay ngựa rút quân Đồ hẳn nguồn nhảy lên ngựa hét vang Đuổi theo Vừa qua mưa tên và đá lăn Giờ luật Tổng Phi dạt mình chất ngựa thoát khỏi trận địa. Thần binh bên cạnh càng lúc càng ít. Giờ luật Tổng Phi hối hận vô cùng. Lúc này hắn đã biết được tùng tích của vệ tử hạo, cũng hoàn toàn hiểu ra kế sách của Đỗ Hần Ngôn. Vệ tử hạo đã sớm rời gọi khiết đàn. thiên triều đã có phòng bị từ lâu. Còn Đỗ Hần Ngôn thì đã lừa được giờ luật Tổng Phi vào trong. Mấy trần thiết kỷ, cùng đi chỉ còn hơn 10 người thoát được. Giờ luật Tổng Phi mặt túi sầm, không nói một câu. Gia luật Tổng Phi biết, chỉ cần ra khỏi hẻm núi, đồ hẳn ngồi sẽ không tiếp tục đuổi theo. Hắn quất mạnh roi ngựa, thì phải báo được thù này. Phía trước, thất thoáng một con ngựa. Dừng lại! Gia luật Tổng Phi giơ tay chặn ngựa, đối phương không kịp tránh, nên đã lọt vào tầm mắt hắn. Sứ phụ! Gia luật Tổng Phi ngạc nhiên hét lên. lý bá và Tiếu Phi ở trên lưng ngựa, nhìn thấy gia luật Tổng Phi thì cũng ngẩn người. Ông cúi xuống khẽ nói Tiểu thư Không ngờ lại gặp ra luật Tổng Phi ở đây Tiểu Phi yếu ớt dựa vào lòng ông Kiên định nói Xong qua Lý bá dữ dàng nói Ta là sư phụ của nó Chính ta chuyển thụ võ công cho nó Hy vọng nó sẽ để tình thầy trò Mà thả tiểu thư Sư phụ Tại sao lại là sư phụ Tại sao sư phụ lại phản bội ta Gia luật Tổng Phi hét lên như một con giã thú bị thương Vì bẫu thần của thân phận thấp kém Nên gia luật Tổng Phi không được vua khít đàn coi trọng trình Lý Bá đã dạy Tổng Phi võ công 18 tuổi nếu có thể dựa vào võ nghệ Mà uy trần khiết đàn Đạt được danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Còn Lý Bá cũng coi Tổng Phi như con ruột của mình Gia luật Tổng Phi ngạc nhiên nhìn Lý Bá Không hiểu tại sao ông lại cứu Tiếu Phi Lý Bá khẽ thở dài Tổng Phi, Phi Nhi là con gái chủ cũ của ta Ta dạy con võ nghệ từ năm con năm tuổi Phi Nhi không muốn lấy con Con hãy nể tình ta Mà buông tay đi Thả nàng ta Để nàng ta ở cạnh đỗ hân ngôn Giờ là Tổng Phi nghĩ tới việc Vừa mất bảo tương sĩ ở bãi đá cạn Nghĩ tới việc đỗ hân ngôn sắp đuổi đến đây Mà nộ khí trào dâng Mắt vằn đỏ hét lên Đừng mơ Cho dù giết nàng ta Ta cũng không để cho nàng ta và Đỗ Hần Ngôn ở bên nhau Không phải hai người có tình cảm với nhau sao Ta muốn Đỗ Hần Ngôn phải hối hận cả đời sống lên Ly bá từ từ rút kiếm Tình nhớ thầy trò giữa chúng ta Cũng cất đứt từ đây Phi nhỉ Chúng ta xông qua ẩn thúc ngựa sầm thẳng về phía gia luật đồng phi Tiếng đào kiếm va vào nhau chát chúa Thứ phi hoa cả mắt Cả đêm chạy trốn Sức nàng đã cạn. Nàng nhắm mắt Nắm chặt yên ngựa Nghe thấy Lý Bá hét lên một tiếng Còn ngựa như đã bị thương Xông lên về phía trước như điên Xích chút nữa thì hất nàng ra khỏi mình ngựa Nàng hét lên mờ tròn mắt Lý Bá đã nhảy xuống ngựa Giàu chiến với Gia luật Tòng Phi Mấy bình sĩ hết đàn đang thúc ngựa Đuổi theo nàng Tiểu Phi quay lại hét vàng Lý Bá, đừng bỏ mặc ta Một chiếc dây thường cho lấy nàng Cả người nàng bị dây thường cuốn chặt kéo mạnh về phía sau. Khi bay giữa không trùng, nàng nhìn thấy phía trước có một bóng áo xanh đang lao về phía mình. Trong mơ màng, nàng lại như trở về Giang Nam, sông Cửu phù lá xèn xanh mướt, liễu rủ dọc bờ sông. Đồ hằn nguồn phóng khoáng như gió. Nàng mỉm cười nghĩ, chẳng thật đáng ghét, đã có kế hoạch mà lại giấu nàng. Mây trắng bay bay như một đóa hoa trắng tinh. Bên tài nàng thất thoáng nghe thấy tiếng lý bá gọi nàng, lại xa xôi như tới nơi nào đó vọng lại. Đỗ hình hồn nhìn thấy nụ cười của nàng, cũng nhìn thấy máu tươi từ miệng nàng trào ra. Ngựa theo thế phòng rất nhanh, nhưng chàng cảm thấy khoảnh khắc này sao mà yên tĩnh. Ánh mắt chàng nhìn theo nàng, nhìn nàng rơi vào lòng gia luật Tổng Phi. Máu bắn lên mặt gia luật Tổng Phi, tiểu phi trong lòng nhẹ như lông hồng. Tiếu phi Nàng sao thế? Giờ luật Tổng Phi khẽ hỏi, mà không phát hiện ra, giọng mình cũng đã run run. Lý bá vội sông đến, nắm lấy cổ tay tiểu Phi bắt mạch, ánh mắt bỗng trào dần sự vẫn nộ và thương tâm. Tổng Phi, người đã hạ độc tiểu thư, người mở miệng giải là nói muốn có tiểu thư, tại sao lại hạ độc? Giờ luật Tổng Phi mơ hồ ngẩng đầu lầm bầm. Ta không có, ta đã giải cổ độc cho nàng ta đã giải cổ độc cho nàng thật mà. Đỗ Hành Ngôn điên cuồng lao đến, nhảy xuống ngựa. Một bình sĩ khét đàn định chặn nàng chàng lại, bị chàng chế một nhát, chàng hét lên, ta có cách. Giờ lật tổng phi xua tay, ôm chặt lấy Tiếu Phi, u ám nói, Đỗ hầu gia muốn nhân cơ hội này để giết ta. Đỗ Hành Ngôn trong buồn phí lời, hét lên, người sửa thử của áo của nàng, xem có ba hạt gì đó không. Cho nào uống thuốc trước đã Giờ luật Tổng Phi làm theo Quả nhiên là có ba hạt đó Liền sẽ xé, xé của áo ra Lấy ra bà viền hoàn dược màu xanh Cho vào miệng Tiếu Phi Đỗ Hẳn Ngôn không bận tâm đến đào kiếm Của biểu sĩ Khiết Đan Chạy tới bên Tiếu Phi Mạch tượng của nàng yêu đến mức Không thể cảm nhận được Đỗ Hẳn Ngôn đầu tắt mồ hôi Đến ánh mắt cũng run sảy Chẳng hít một hơi thật sâu để tĩnh tâm Nhắm mắt ngưng thần Một lúc sau, một chút xỉ khí như ẩn như hiện, giống như mạng nhện bị gió to thổi qua đã đứt hết, như với kiên cường lại vội yếu ớt. Chàng mở mắt, máu từ trên người tiếu phi khiến chàng hoảng hốt, nàng như đã chết rồi. Trải qua bao nhiêu chuyện, khó khăn lắm họ mới có thể ở bên nhau, nhưng chàng chưa hề mang lại cho nàng một ngày vui vẻ. Đồ hẳn nguồn cảm thấy mắt mình bóng giấy, cố kìm nước mắt. Ngọn lửa đang tiêu đốt trong lòng Không có nơi nào chút bò Khiến chàng muốn ra tay giết người Chàng nhìn ra luật tòng phi chầm chầm Gần từng tiếng quả kẽ rằng Nếu trước mặt chàng là núi Chàng sẽ chém đồi nó Nếu trước mặt chàng là rau long, Chàng sẽ lùa ra rút gân cho hà giận. Nàng đã làm gì sai Mà người ác độc với nàng đến vậy Nàng không biết võ công Chỉ có thể dựa vào trí tuệ của mình Để mưu cầu một con đường sống Người có biết, nàng đã phải khó khăn thế nào không? Người có yêu nàng không? Người chỉ mong giết nàng để dập tắt sự đố kỵ trong lòng. Nhìn thấy nàng chết, người có vui không? Người có giá tầm sừng bá thiên hạ, tại sao không thể để cho người con gái mình yêu được sống thoải mái? Bảo dực truyền đời của miêu trại chỉ có thể không chế độc tính, mà không thể cứu nàng. Người có biết không? Nàng sẽ chết, nàng sẽ chết. Giờ là tổng phi, hãy rút kiếm ra. Hôm nay, Ta sẽ giết người Giờ là tổng phi nhưng vẫn không nghe thấy gì Lầm bầm Cao rệ Người thật độc ác Người không những dùng cổ trùng mà còn hạ cả độc Lấy trùng ép độc Lấy độc dưỡng trùng Ta dẫn cổ trùng ra khỏi người nàng Thì không khống chế được độc tính trong người Những lời tiểu phi nói Lại vàng vọng bên tai Cao rệ đàn tọa sơn quan hồ đấu Cao rệ đang lợi dụng giá tâm của hắn Rồi lại dừng cờ chính nghĩa đối đầu với hắn Gia luật Tổng Phi cười vang Đỗ Hầu Già Ta giờ là vụ khiết đàn Hầu Già cảm thấy muốn giết ta Để khiết đàn phấn độ mà xuất bình Thì ra tay đi Nàng sắp chết rồi Nàng sống được không được bao lâu nữa Trong đầu Đỗ Hần Ngôn cứ lặp đi lặp lại câu nói này Chẳng hết một tiếng Vùng thành thủy kiếm lên Dừng tay Thì kiếm vào vào nhau chát chúa, Lý Bá đã rút kiếm ngăn lại. Thầy kiếm trong tay Lý Bá bị chém đứt, kinh lực vẫn chưa tàn, ép Lý Bá lùi lại phía sau hai bước. Lý Bá kinh ngạc nhìn đỗ hần ngôn, nội lực của người này mạnh đến thế sao? Lý Bá thở dốc rồi nói to, Thì không thể dài đông châu phi gì, nhưng giờ vẫn có thể giữ được tính mạng. Đỗ hầu già, đại vương vẫn không có ý định khởi binh. Muốn cười chuông, phải tìm đến người buộc chuông. Nhiệm vụ trước mắt là tìm định Bắc Vương. Giết Đại Vương sẽ khiến hai nước giàu chiến, sẽ khiến định Bắc Vương nhân cơ hội này mà củng cố thế lực của mình. Hầu ra và định Bắc Vương là kẻ thù, định Bắc Vương chắc chắn sẽ không cho hầu ra thuốc giải. Phi nhi chắc chắn không thoát khỏi cái chết. Một đường kiếm vùng xa, nội khí trong lòng đỗ hận ngồn cũng đã phát tiết ra ngoài, chẳng lập tức tỉnh táo trở lại. Chẳng cúi đầu nhìn tiểu Phi đang nằm bất động hy vọng nàng đột nhìn mở mắt cười đói, nàng lại chưa đùa chàng lần nữa. Giờ lượt tòng phi vén từng sợi tóc mai, lòa xoa trên khuôn mặt tiếu phi, lào đi như vệt máu trên môi và mặt nàng, lử luyến nhìn nàng. Khuôn mặt gầy yếu ấy, dáng người mảnh mai ấy, hắn khẽ đặt tiếu phi xuống đất, đến khi đứng dậy thì đã lấy được lại vẻ lạnh lùng. Đố hậu giả, trước mắt không phải lúc thích hợp cho các khiết đàn và thiên triệu khai chiến. Hiện giờ ta không xuất bình, không có nghĩa là sau này sẽ không xuất bình. Ngày khết đàn cường thị cũng sẽ là ngày ta khởi bình tiến về phía Nam. Sau này hội ngộ. Trong hẻm núi và lên tiếng phó ngựa rồn rập, đại quân khiết đàn tiếp ứng giới luật Tổng Phi đã đến. Giới luật Tổng Phi lên ngựa, ánh mắt đoạn tuyệt, bình tĩnh nói với Lý Bá. Sư phụ, hãy bảo vệ nàng. Đố Hầu Giả, Hầu gia là kẻ địch mạnh nhất mà Tổng Phi đã gặp. Chật này, ta thua, tâm phục khẩu phục. Đại quần khiết đàn đưa ra luật Tổng Phi rút lui, hẻm núi dần tĩnh lặng trở lại. Yên nhiên và bạn hồ đuổi theo đến nơi nhìn thấy Tiếu Phi nằm bất động trong lòng. Cả hai đều sững sờ. Chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ro Người đọc VV, Tương Tư Mưu Như một giấc mộng dài, em bơ thấy ánh mắt chàng sáng lấp lánh, dịu dàng như nước. Chẳng thầm nói với em rằng, trong lòng chỉ có một mình em. Dù vui buồn đau khổ, cả đời này em cũng không tỉnh lại được nữa. Một tháng sau, dưới trần núi Thái Sơn, vệ từ hạo tìm thấy cao dệ và vừng nhất hạc. Lúc này vệ từ hạo đã trở thành tướng quân. Nghĩ đến đỗ hẳn nguồn đã từ quan về ở ẩn. Vệ tự hạo mỉm cười nghĩ. Cuối cùng cũng đã có thể tàn trả được cái nợ ân tình cho chàng ta. Đây là trận chiến đã biết chắc kết quả. Vương Nhất Hạc dù võ công có cao đến đâu, cũng không địch nổi vệ tử hạo người đồng thế mạnh. Bị kiếm đầm thẳng qua tim. Cao dệ trúng một tên, toàn thân đầy máu. Vệ tử hạo cầm trường kiếm thỏng thả bước về phía cao dệ. Vương Nhất Hạc điền cuồng lao đến, ôm cứng lấy trần vệ tử hạo. Ánh mắt nhìn về phía cao dệ, lưu luyến mà tuyệt vọng. Cào dễ ngửa mặt lên trời cười lớn Không có ngày hôm nay Ta lại mất mạng ở đây Vương Nhất Hạc Hãy theo ta đến hoàng Tuyền. Cào dễ rút kiếm định tự sát. Dừng tay Vệ tử hạo bị Vương Nhất Hạc ngáng chân Trời lòng chỉ lo cao dễ tự sát, trong lòng âm thầm kêu khổ Chẳng cần người sống Lúc này trên đường núi Bỗng xuất hiện một con ngựa Người trên ngựa mặc áo đen bị kín mặt Đôi mắt sáng Như nước mùa thu Người đó hét lên Dương tay Nghe tiếng cào dậy ngần người Ánh mắt đầy phức tạp Bình sĩ đang định bắn tên Vệ từ hạo hét vào Không được bắn tên Ta cần người sống Trong nháy mắt Người áo này đã được cào dậy lên ngựa Chém hài bình sĩ Ngày ngàng rời đi Vệ từ hạo ngần người Nhìn hai người họ phóng đi Tìm đập thỉnh thịch Ánh mắt bằng giá Nhìn khắp bốn trùng quanh Hát sát vườn nhất hạc rồi hỏi. Có nhìn rõ là ai không? bẩm tướng quân hình như là một người phụ nữ, tốc độ rất nhanh, lấy chay mặt, nhìn không rõ. Bàn tay nắm chặt thành kiếm của vệ tử hạo dần dần thả lòng, rồi lại nắm chặt, rút kiếm khôi được một đường. Những binh sĩ đi cùng trước kỳ phản ứng, đã ngã lăn ra đất. Vệ tử hạo nhìn thấy người trên mặt đất, thì từ từ thu kiếm, lạnh lùng nói đã không thể bắt được hắn ta, thì các người chỉ có một con đường chết. người khác không nhận ra là ai, nhưng vậy từ Hạo thì nhận ra Vô Song. Tại sao Vô Song lại cứu Cao Sĩ? Vệ từ Hạo nhớ đến cảnh tượng lúc Vô Song ra đi, Vô Song trầm mặc, đã phá huyết thề. Chẳng lẽ lúc thất thần với Cao Sĩ, Vô Song còn đánh mất cả trái tim của mình? Vệ Tử Hạo bỗng nhớ tới Tạ Lâm, từ sau trận chiến phủ Đông Bình. Không còn thấy tại Lâm ở bên cạnh Đỗ Hẳn Ngôn. Chẳng lẽ tại Lâm đã nhận lệnh của Đỗ Hẳn Ngôn mà đi theo vô xong? Đi! Vệ thừa hạo thuốc ngựa lao đi. Nếu đúng là như thế, chắc chắn Đỗ Hẳn Ngôn sẽ biết được tùng tích của Cao Dội. Trong một thùng lũng, có một cằn liều đơn sơ. Cao Dội hồn bề nằm trên giường Trúc. Không khí oi bước, Cao Dội thần trên để trần nằm trên giường. Mũi tên cắm vào ngực. Già thịt xung quanh bóng giấy như lửa đốt. Vô sầm lặng lẽ ngồi bên giường, nàng nhẹ nhàng sau cái bụng giờ đã hơi nhô ra của mình. Hai hàng lệ lặng lẽ rơi. Nàng hơi còn rào nhỏ lên lửa, ngập một ngụm rượu phun vào vết thương. Cơn đau dữ dội khiến cao dậy bừng tỉnh. Mỗi hơi thở ra sao mà khó chịu. Cao dệ khó nhọc mở mắt, vui mừng kêu lên. Vô song. Cao dệ gắng sức ngồi dậy, Vũ Sông lệ lùng nói Nằm yên Để ta rút tiền cho người Nếu người sợ đau Cứ hét to lên là được Trong núi không có ai Hét to đến mấy Cũng không ai nghe thấy Cao dệ cười ha ha Mỗi tiếng cười là một cơn đau Nhưng chàng vẫn muốn cười Vũ Sông giận dữ hỏi Người cười cái gì? Ha ha ha Ta Ta cười là mình đã có con rồi Vũ Sông Không cần rút tên cho ta. Ta chết, nàng có thể báo thủ. Sau này cũng không cần nói với con, cha nó là ai. Nó có thể đến trước mộ ta đốt một nén hương, là tốt lắm rồi. Cả dệ cười nhẹ nhõm. Quay về thiên triều, Cao dệ nhìn thấy sự ổn định của thiên triều sau chiến tranh. Triều đình ban bố các điều lệnh giảm thuế, miễn tô, khiến bách tính nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường sau chiến tranh. Đại quần khiết đàn không có động tính, Kế hoạch lợi dụng hoạn, loạn lạc của cao dệ thất bại. Lực lượng trùng thành với cao dệ quá yếu, cộng thể việc tuyển cảnh đế hạ lệnh không chỉ cứu tội cũ. Ngày hôm nay, ở núi Thái Sơn, cao dệ và vườn nhất hạc bị vệ tử hạo vây bắt là do bộ hạ cũ chỉ điểm. Con đường cướp ngồi của chàng giờ trở nên xa vời và vô vọng. Cứ tưởng rằng sẽ chỉ còn cái chết, nhưng cao dệ lại gặp được vô song, biết được nàng đang mang trong bụng đứa con của mình. Đương nhiên là cao dệ muốn cười. Vô sòng lạnh lùng nhìn cao dệ, ánh mắt vô cùng đau khổ. Nàng giữ mũi tên, còn rào nhỏ dạch vết thương. Tiếng cười im bặt, cao dệ kêu lên thảm thiết, dựng ngất đi. Vứt mũi tên, nước mắt vô sòng trào ra. Nàng dùng vải giữ chặt vết thương, tay run run, cuối cùng nàng ngục lên người cao dệ, bật khóc đau đớn. Ngọn đèn cô đơn hát giả từ ánh sáng u tối. Tiếng khóc vọng ra từ trong gian lều tranh, thủ lũng im lìm như con thú nằm yên. Tạ lầm ngồi trên cạnh cây cách đó không xa, trong lòng chiếu nặng. Mệnh lệnh của đỗ hần ngôn chỉ là trông coi vô song. Tạ lầm theo nàng cả một chặng đường, nhìn thấy nàng mồ hôi như mưa, chặt trúc dự lều. Đi thấy bụ nàng ngày một lớn, nhìn thấy nàng đêm đêm rơi lệ. Sự giằng co và mâu thuẫn trong lòng vô song, tạ lầm đều thấy cả không biết tuổi lúc nào trái tìm tại lầm cảm thấy xót thương ngày ngày nhìn thấy vua song bình tĩnh chàng cũng thấy vui tại lầm chiếu nặng suy nghĩ nếu hậu gia biết vua song mang trong mình đứa con của cao suy chắc sẽ trừ cỏ tận gốc mình có nên mang tin tức này về nghĩ tới thầm thiếu phi giờ đang thoi thóp nghĩ tới sự buồn bã của đỗ hần ngôn tại lầm lại rơi vào mâu thuẫn vua song khóc đến mệt là Cứ thế ngủ tiếp đi Cao dễ tỉnh lại Khó khăn mở mắt Nhìn thấy vô sông đang ngủ Mắt ánh lên nét cười dịu dàng Cao dễ cố đưa tay ra chạm vào nàng Nhưng ngón tay chỉ khẽ cử động Liền dừng lại Vô sông Cao dễ cố hết sức Chỉ phát ra tiếng gọi yếu ớt Khả đặc như không phải giọng của chính mình Vô sông như nghe thấy động tĩnh Ngược đầu nhìn thấy cao dễ mở mắt nhìn mình Thì vội vàng lùi lại Quay đi điều chỉnh lại nhịp thở Hồi lâu mới khẽ lên tiếng Người tỉnh rồi Cả dễ gắng gượng ngồi dậy Chàn toát mồ hôi lạnh Nhưng vẫn cười Trận rãi nói bằng giọng khản đặc Ta sắp chết rồi Người như có lửa đốt Nhưng giờ lại có tinh thần Ê e là hồi quang phản chiếu Vừa sầm sững người buột miệng Đáng đời Bốn mắt nhìn nhau Cao dệ nhìn thấy sự rãy ruộng và khổ đau trong đáy mắt vô song. Cao dệ nhìn xuống, thấy bụi nạn đã nhô ra, cười nói: Vô song, cứ coi như là ta đang nằm mơ đi. Nàng đừng đánh thức ta. Nghe thấy câu này, toàn thân vô song run rẩy, Cảnh tượng đắm đuối cùng Cao dệ trong ngủ tối lại hiện ra trước mắt. Nàng thật hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Chỉ có Cao dệ và nàng, không có ngồi hoàng đế. Không có chiến tranh, họ không phải là kẻ thù. Vô dòng lạnh lùng nói, Ta cứu người, là để lúc này nhìn thấy người chết đi. Đứa con là của ta, nó không có trả. Vô dòng, nàng thật tốt, nàng có thể nhìn ta chết đi như thế này. Thật tốt. Cào dệ mỉm cười nói câu này, rồi lại hôn mê. Trầm lều bóng yên tĩnh khác thường, vô dòng dùm dày bước đến bên giường, Nhìn thấy cao dễ nghiêng đầu bất động, trong lòng hoang loạn cùng cực. Nàng lay người cao dễ, cao dễ vẫn không động đậy. vừa sòng ỏa khóc. Chà đừng chết, ta, ta. Nàng nấp nghẹn nói, đưa tay sờ vào cổ cao dễ, cảm thấy huyết mạch đập yếu ớt, hai đầu gối vừa sòng khiệm xuống. Nàng xoa bụi mình, cảm thấy trong lòng chầm mối tơ vò, Lúc là khuôn mặt của đại ca, khuôn mặt của Đỗ Hân Ngôn. Lúc là sự dịu dàng của cao rệ, nàng lầm bầm. Ta phải làm thế nào? Trời dần sáng, vừa sống mở mắt, ngồi dưới đất suốt đêm nên cả người ê ẩm. Nàng từ từ đứng dậy như sang cao rệ, thấy mặt chàng suốt đỏ bừng, mùi khôn nứt nè. Vừa sống sợ hãi, cầm vội lại ông trúc, lao ra ngoài. Phía trước lều trúc là một dòng suối, vừa sống lấy nước, lại vội vã về lều. Nàng nhúng khăn vào nước đắp lên chán Lòng người cho cào dễ hết lần này đến lần khác Cào dễ vẫn nằm đó không hay biết gì Vừa xong vứt khăn vào chậu nước Sợ hãi khóc òa lên Rõ ràng vết thường đằng xấu đi Nếu không mời đại phu Cào dễ chắc chắn sẽ chết Nhưng mà nàng sao có thể tìm được đại phu Vừa xong khóc một lúc Lào đào cõng cào dễ ra khỏi lều trúc Gió buổi sớm vẫn còn mát mẻ Nàng biết đến lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, thùng lũng sẽ nóng như một lò nung. Nàng đặt cao dệ ngồi giữa suối, cẩn thận để vết thương không chạm nước. Nàng hy vọng, nước suối có thể hại nhiệt trên người cao dệ, có thể cứu mạng cao dệ. Cao dệ trong cơn hồn mê, trông hoàn toàn vô hại. Hàng mi dài đen nhánh, sống mũi thẳng tắp, đôi môi khổ nẻ vì sốt. Vừa sống ngày dài nhìn cao dệ, ngón tay dịu dàng vuốt về mặt cao dệ. Hết lần này đến lần khác Ánh mặt trời chiếu lên hai người khe núi yên tĩnh Vụ sòng tuyệt mỹ Và cao rợi tuấn tú Tình thăm ý nồng Tạ lầm lặng lẽ nhìn họ từ xa Mắt cũng ánh lên vẹn đồng cảm Nghĩ đến mệnh lệnh của đỗ hẳn ngôn Và chất động trên người thầm tiếu phi Chẳng thờ dại quay đi Đến khi trời nóng lên Vụ sòng lại cõng cao rợi về lều Thấy ở cửa có mấy gói thuốc Thì vô cùng kinh hãi Ai? Tạ lầm nhìn thấy về hoảng loạn của vô sông Thì khẽ thở dài Nhẹ nhàng đáp xuống Vô sông là bà Vô sông vẫn nhớ tạ lầm Hồi còn học võ ở phái đàm nguyệt Tạ lầm luôn bảo vệ nàng Nàng biết tạ lầm là hộ vệ của đỗ hần ngôn Tạ lầm đã tìm đến đây Chắc đỗ hần ngôn cũng sắp đến nơi Vô sông đặt cao dưỡi xuống Rút kiếm Tạ sư huynh không để huynh mang cao dưỡi đi đâu ta không đến giết hắn, ta đã mang thuốc đến, thì không muốn hắn chết, nhưng ta muốn có thuốc giải cho thầm tiếu phi. vô xong, ta nghĩ mọi cũng không muốn thấy tần thầm tiếu phi chết, hầu gia sẽ rất đau buồn. vừa xong nghe xong thì buông kiếm, ánh mắt nàng tỏ rõ về cầu xin, nàng nói thề lương. tạ sư huynh, Ta cầu xin huynh hãy cứu chàng, Ta sẽ bảo chàng giao thuốc giải, cứu được thầm tiếu phi, các người. Các người hãy coi như chết rồi Có được không Tạ lầm quay đi lãnh đạm đáp ta chỉ cần thuốc giải, Còn sự trí thế nào Là do hầu gia quyết định Vô sông Sao mỗi có thể yêu kẻ thù của mình Vô sông muốn phủ nhận Nước mắt đã lã trã rồi Đêm dài vô tận, Khi ánh bình minh đầu tiên xuất hiện Mà trời lặng lẽ nhộm hồng phương đông Bí mắt cào dậy hơi giật giật Miệng rên rỉ Vô sông mệt mỏi đến nỗi Chân tay mềm nhũn Nghe thấy tiếng rên thì troàng tình nàng gãy cắn môi Ánh mắt sợ hãi Bàn tay run ruồn sờ lên trán cao rồi Đã không còn nóng như hôm qua nữa Vô sầm chắt tay trước ngực Nhắm nghiền hai mắt thành gần cầu xin Càng dễ khẽ mở mắt Gương mặt vô sầm trong nắng sớm rất dịu dàng Khuôn mặt đẹp như ngọc tạc Gầy gò tái xanh giá vẻ cầu khẩn chân thành của nàng Khiến vẻ mặt cào dệ trở nên dịu dàng Cào dệ thử đưa tay ra Muốn nắm tay nàng Nhưng lại động đến vết thương Chàng kêu lên một tiếng Vụ sống mở mắt Nhìn thấy cào dệ đang ôm vết thường đau đớn Chàng toát đầy mồ hôi Nàng đưa tay ra lại thu tay về Sững sờ nhìn chàng Mà không biết nói gì Nàng hận mình Tại sao lại cứu mạng cào dệ Tại sao nhìn thấy cào dệ tỉnh lại thì vừa mừng vừa hận, vừa song đi thẳng ra ngoài, đầu không hoành lại. Vô xong, Càng dậy gọi nàng, cố gắng dậy lại làm vết thương hở miệng, cởi đầu làm chẳng ngã bật xuống giường, vừa thở vừa nói: ta chẳng sống được bao lâu nữa, nàng cứu ta làm gì? ta chết rồi, nàng cũng báo được thù, thế có phải tốt hơn không? vừa xong đột ngột quay đầu lại. Nước mắt như mưa, nghẹn ngào nói Phải, ta muốn người chết Hận chỉ muốn người chết đi Nhìn thấy người ngất xỉu Tìm trải vết thường xấu đi Ta lại mong người sống Ta không còn là chính mình nữa Ta không còn là vệ vô song Ta thậm chí còn mong con ta ra đời Mong nó gọi một tiếng cha Ta làm sao thế này Làm sao thế này Nàng không có được câu trả lời Ôm mặt lao như bay ra ngoài Bên ngoài vọng vào tiếng khóc của vô song. Cao dệ cảm thấy lòng đau như cắt, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng đứng dậy. Mỗi hơi thở đều đau đến nỗi, chỉ buồn chết ngay đi. Những ý chí mãnh liệt khiến cao dệ vẫn lần từng bước ra đến cửa. Hòa dại đầy sân, cỏ xanh biển biếc, vô song ngồi trên một gốc cây, ôm gối khóc nức nở. Vô song! Cuối cùng cao dệ không trụ được thêm, khựu xuống cửa. Cào rưỡi nhìn vô song, trời cũ lần lượt hiện lên trước mắt. Cào rưỡi nghi ngờ nàng, nhưng như chạm phải núi băng. Nàng đẹp như vậy, vừa đẹp vừa lạnh lùng, khiến cào rưỡi dần dần luôn sâu vào vẻ đẹp băng lạnh ấy mà không hay biết. Đầu ong ong, cào rưỡi nhìn thấy một con ong mật đang bày vò vè quanh một bông hoa. Tiếng khóc của vô song xa dần, cào rưỡi mơ hồ nghĩ, nàng thật đẹp. Không biết nàng đã khóc bao lâu. Vô sống nắc nghẹt quay đầu Nàng nhìn thấy cào dệ ngã ở cửa Khóe miệng vẫn nguyền cười Nàng vội vã chạy tới Khẽ chạm vào chàng Cào dệ ngã sống xoài xuống đất Chàng đừng làm ta sợ Chẳng mau tỉnh lại đi Tỉnh lại đi Hai tay vô sống run run Nàng lay cào dệ như phát điên Tại lầm lặng lẽ xuất hiện nắm lấy cổ tay cào dệ bắt mạch Hắn chưa chết Vùa sông mở ta đôi mắt mơ màng Nước mắt lại trào ra Nàng như nắm được sợi dây cứu mạng Nắm lấy vạt áo của tạ lầm nói Sư huynh Cậu xin huynh Huynh hãy cứu chàng Tạ lầm bình tĩnh nói Chưa có thuốc dài Chắc chắn ta sẽ cứu hắn Để ta đi tìm một đại phu đến Nhưng buổi tối khi tạ lầm dẫn theo đại phu quay lại Đã không còn thấy vùa sông và cao dậy Nàng để lại một mảnh giấy nói Thư lỗi muội sư huynh, không thể mạo hiểm, mùi đưa cao dậy đi đây, mùi nhất định sẽ đưa thuốc giải cho huynh. Tại lầm tức giận dậm chân, vừa xong đã được cao dậy đi, chưa có thuốc giải, biết ảnh nói thế nào với đỗ hần ngôn. Năm nay mùi thù đến sớm ở Giang Nam, mùa thù nhựa đỏ lá phong, mây bạc lãng đáng ở chân trời, dãy núi xa xa chịu khuất trong sương khói, mờ mịt khó tìm. Trầm tiểu viện bên cạnh hồ tiểu xuân Mùi thuốc bay khắp nơi Đầu đó có tiếng hò khẽ Bàn tay thò ra từ trong màn Như băng như ngọc Trắng bệnh Không còn chút sắc hồng Đỗ hẳn ngôn nắm tay nàng Tay nàng lạnh ngắt Nàng chàng dịu dàng hỏi Nàng dậy rồi à Tiểu phi khẽ cười đáp Tỉnh rồi Em nghe thấy tiếng mưa Bỗng nhớ đến nằm ngoái gặp chàng ở đây Nhìn chàng ướt như chuột lột, vui ơi là vui. Đỗ Hần Ngồn trêu nàng, "Có cần giờ ta ra dầm mưa cho nàng vui không?" "Chẳng cố tình làm thế, có gì là vui?" "Em muốn ra ngoài một chút." Đỗ Hần Ngồn vén màn, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Tiếu phi, nở một nụ cười rạng rỡ, "Chẳng nhớ hội hòa thành lạc rừng năm ấy, khoảnh khắc chặt kéo khăn trẻ mặt của nàng?" Khuôn mặt nàng lúc đó như đoán sen hồng vừa ngắt trên sông cử phủ. Thầm Tiểu Phi trước mắt giờ bỏng manh như tờ giấy trắng, gió thổi cũng bay. Chàng ôm nàng mà không nén nổi nỗi chua xót trong lòng. Tiểu Phi ghé rỡ vào lòng chàng cười nói Không biết Đình Thịnh Hà thế nào rồi, lâu lắm không có tin tức gì, nàng ta có thể quên được cao dậy không? Nàng tử về tự hào là người tốt sao? Thiền hà mềm mội cao rể, sớm muộn gì cũng bị tử hạo làm mất hết kiệt nhẫn. vào quý rời có móng tay nhọn, cao rưỡi có sự dịu dàng, vệ tử hạo có sự cứng vắn. Đỗ hân ngồn cười nói, bé tiểu phì vào thủy tạ. Mưa bụi bay bay, tiểu phi dựa vào lòng chàng lười nhắc ủi oài. Cuối cùng vẫn là em thắng, em đã nói rồi, chàng là của em, chàng thấy em có lợi hại không? Sao lại không lợi hại? Hết kế này đến kế khác khiến ta chú ý. Để nhìn năng sắc thật của nàng, ta còn phóng hỏa đốt cả hậu hoa biến. Ấy, xíu chút nữa thì em quên mất. Chàng vẫn còn nợ em bầy nghìn lạng bạc, cả lãi nữa. Ta trả nàng cả người lẫn gốc, được chưa? Tiểu phi ngừng lên nhìn chàng, cảm thấy máu cuộn trào trong lòng ngực, miễn cưỡng cười trả lời. Được. Vừa nói ra. Máu cũng trảo ra theo Chiếc áo trắng lấm tấm hoa đỏ Nàng ngần người nhìn sẽ nói Em sợ là Không qua nổi mùa thu này Đỗ hẳn nguồn cảm thấy Như bị giáng một đòn chí mạng Ôm chặt lấy nàng im lặng Tạ lầm quay về tạ tội Nói rằng đã mất xấu vùa xong Cao dậy không biết sống chết thế nào Đỗ hẳn nguồn biết là Hy vọng càng mờ mịt Nhưng nghe nàng nói như vậy Chẳng không thể chịu đựng nổi Còn nhớ tích thủy viện ở kinh thành năm đó không? Tuyết rơi chiếu bông Nàng trốn sau mảnh lụa Người cũng trông như tuyết Ta nghe tiếng đàn mà quên để phòng nàng Uống bát rượu vào Đau quạn bụng Tiếu phi Nàng là người lắm mừng nhiều kế Lần này nàng lại đang chêu đùa ta Có đúng không? Thấy ta khó chịu Nàng lại cười thầm Khói miệng tiểu phi tháo một nét cười Tiếng nói mỏng manh Đúng thế Em muốn nhìn thấy chàng buồn. Em sắp ngủ rồi, để chàng lo lắng. Nàng yếu ớt ngã vào lòng chàng, hơi thở mong manh. Đồ hẳn Ngôn vẫn nắm cổ tay nàng. Như thế phải cảm nhận được mạch tượng mạnh như tơ của nàng mới không sợ hãi. Người thù táp xuống mái nhà, đồ hẳn Ngôn như không nghe thấy gì. Trả đời đấn ôm tiếu phi ngồi bất động. Chỉ mong được ngồi mãi như thế này, đến lúc thiền trường địa cửu. Không nỡ rời nàng dù chỉ một lát. Trời tối dần, trầm thủy tạ chỉ còn lại bóng tối tĩnh mịch và cô độc. Lý bá và đỗ thành phong đánh cờ trong đỉnh hóng mát. Hai người nhìn về phía thủy tạ tối om và yên tĩnh, không hẹn mà cùng thở dài. Mùa thu ẩm ướt, ở một thị trấn nhỏ ít người qua lại, cách hồ tiểu sân không xa. Còn đường đá xanh ướt mưa, càng trở nên lạnh lẽo. Vừa xong ôm bụng sắc thuốc dưới giàn hoa. Hòa tử đằng dây đầy trên đất, hồng tím, trắng hồng như những giọt nước mắt vừa khắp sân. Ẩm thuốc trên bếp sôi sùng sụp, nàng vẫn chẳng hay biết gì. Một giọt nước mắt lăn trên ấm thuốc, phát ra tiếng xèo xèo. trần chốc lát, bốc hơi bay hết. Ẩm thuốc sôi sùng sục, vừa xong định thần lại, rót ra một bát thuốc, bê vào phòng. Nàng nhìn cánh cửa gian phòng bị khóa, Thở dài, cầm chìa khóa mở cửa. Cào dậy nằm trên giường người ngầy rộng, hai má đỏ bừng vị ốm. Nghe tiếng mở cửa, cào dậy mở mắt nở nụ cười. vụ song, còn một tháng nữa nàng sẽ sinh. Nàng cảm thấy thế nào? Vù song đặt bát thuốc lên bàn, lạnh lùng nói. Đứa còn là của ta, không liên quan gì đến ngươi. Ta giữ cái mạng ngươi lại, để để giữ lại phương thuốc giải động cho thần tiếu phi. Người viết ra phương thuốc Ta sẽ giết người ngay. Nàng dựng giữ trợn mắt nhìn cao dậy, Như thế chỉ muốn giết chàng ngay lập tức Giọng nói lạnh lùng như mũi kim đâm vào tim cao dệ Bao nhiêu ngày qua Sao cao dệ không hiểu Vừa xong chưa từng cười với chàng lần nào Toàn nói những lời căm hận Nhốt chàng lại Như trong lòng cảm thấy tuyệt vọng Phương thuốc giải là cách nàng tự lừa gạt mình Cao dệ không đỡ phá hoại Nên vẫn chờ đùa cho nàng Vô song cũng chưa từng ép cao dệ Hai người họ cứ chỉ hoãn như thế Hết ngày này qua ngày khác Cơ thể mệt mỏi như không phải là của mình Nhìn vào đôi mắt mâu thuẫn Và đau khổ của vô song, Cào dệ đau đớn vô cùng Sau mấy lần hồn mê tưởng như sắp chết Khi tỉnh dậy Trên mặt luôn có những giọt nước mắt của vô song. Cào dệ nghĩ Mình chết đi rồi Vô sống liệu còn có thể sống tiếp không? Ánh mắt dịu dàng lướt qua bụng nàng Và cả đứa con nữa Càng dễ hy vọng Vô sống có thể bình an sinh con Hy vọng đứa trẻ ấy Có thể khiến nàng vui vẻ Nhưng họ cũng không thể chỉ hoãn Lâu hơn được nữa Càng dễ thở dài nói Nàng cần phương thuốc giải, Ta sẽ viết cho nàng Nếu không giải độc Thầm thiếu vị sẽ không thể sống qua mùa thu này Nghe cào dệ nói sẽ biết phương thuốc dài Trái tim của vô sông như có ai bóp chặt Nàng tìm mọi cách cứu sống cao dệ Giờ vết thường đã khỏi Nhưng cơ thể chàng cũng bị tổn hại nặng nề Nàng vẫn luôn tự dối mình Là vì phương thuốc giải của thầm Tiếu Phi Này nghe cào dệ nói sẽ đưa nó cho nàng Nàng lại không biết phải làm thế nào Chẳng lẽ có được phương thuốc giải rồi Thì phải giết cào dệ thật sao Cào dệ nhìn nàng mỉm cười nói Nàng có thể đợi đến khi thẩm tiếu phi dài được độc Thì hãy giết ta Trước này ta vẫn giàn tả độc địa Chưa biết chừng lại được phương thuốc giả thì sao Đúng Nếu là phương thuốc giả thì sao Vô xong lại tìm được một cái cớ cho mình Nàng dạy lấy đơn thuốc của cao dệ Chỉ một tờ giấy mỏng Mà nặng tượng ngàn cân Đây là số mệnh của thần tiếu phi Là hy vọng của đỗ hần ngôn Nhưng mà gửi đi thì sao Vô song cảm thấy đau xót Liệu họ có tha cho cao dễ không? Càng dễ lại đưa thêm một bình gốm nói Đây là máu của ta Là thuốc dẫn để giải độc Thầm tiểu Phi không thể chịu đựng thêm được đâu Nề tình quen biết Ta tha mạng cho thầm tiểu Phi Vô song Nàng đang mang thai Đi lại không tiện Tìm người khác đưa đi đi Không được Người khác Ta không yên tâm vừa xong buồn miệng, nàng sao dám nhờ người khác đưa đi? ngộ nhớ bị phát hiện ra là cao dậy chưa chết, không, nàng không thể mạo hiểm như vậy. đưa cao dậy đến giang nam, cách chỗ đỗ hận nguồn và thần tiếu phi ở hồ tiểu xuân chưa đến một ngày đường. lúc nào nàng cũng chuẩn bị sẵn sàng đưa thuốc giải vào lúc thần tiếu phi nguy kịch nhất. nhìn ánh mắt hiểu hết mọi việc của cao dậy, vừa xong quay đi nói như tự giải thích với chính mình. ngộ nhớ. Người đuổi thuốc làm lỡ hoặc là mất phương thuốc thì sao Ngộ nhớ Người đuổi thuốc hại thầm tiếu phi thì sao Ta phải tận mắt nhìn thấy tiểu tiếu thầm tiếu phương phi khỏe lại Giờ ta sẽ đi ngay cáo gì? Người đừng hỏng nhân cơ hội này mà chạy trốn Thuốc ở trên bàn Uống đi Ta không muốn người chết Thì người không được chết Cất phương thuốc và bình uống đi Mắt nàng gặp Mắt cáo dệ rồi lại tránh đi Vừa sòng cắn môi nói Nếu người không ở yên đấy, ta trở về, sẽ giết chết ngươi. Miệng thì đòi giết, nhưng giọng nói thì dịu dàng như nước chảy. Cảo dệ thở dài nói, Nàng cho ta đi, ta cũng không dám đi. Ngoài kia đang có bao nhiêu người chờ bắt trói ta về kinh. Đây chính là đời an toàn nhất. Thời gian một ngày, ta có thể đợi được. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lưu luyến và dịu dàng. Khiến vô sông giết chút nữa thì nhào vào lòng cao dệ Nước mắt sắp ứa ra Nàng vội vàng quay đi Bước ra cửa Một lúc sau nàng bưng đồ ăn và trà để trên bàn Muốn nói nhưng không thể cất thành lời Cứ thế sững sờ nhìn cao dệ Tay nàng đưa lên rồi lại buông xuống Nàng bị chặt miệng mình Cao dệ họ một tiếng Đúng lúc vô sông bước lên phía trước Thì cao dệ lạnh lùng quay lưng đi Sau lưng có tiếng thở của vô song, nàng lẩm bẩm. Chàng muốn ta đi, ta sẽ đi. Chàng... Cao dệ cắn chặt răng, hồi lâu mới nói. Chỉ có một tháng nữa là đứa trẻ sẽ ra đời. Nàng hãy bảo trọng. vừa song nhìn cao dệ, cao dệ rất gầy, sườn bả vai nhộ cao, gồ lên như một con dao cắm vào ngực nàng đau nhói. Tại sao cao dệ không quay lại nhìn nàng thêm một lần nữa? Hay là chàng sợ Sợ biệt ly giống như nàng Nàng bịt miệng Vội vã bước đi Càng bước càng nhanh Tiếng cửa cót kết mở ra rồi đóng lại Căn nhà đã không còn tiếng của nàng nữa Càng dễ quay lại Nhìn thấy cánh cửa khép hờ Mà không khóa Ánh mắt dần trở nên bi ai Càng dễ lẩm bẩm, Vô song Có trời biết được Ta không nỡ xa nàng nhường nào Cào dễ mở cửa, ngồi bên bàn nhìn ra ngoài sân. Cây tử đằng vẫn còn sót lại một vài bông hoa ở đầu cành. Sắc hòa sẫm nhạt, thiếu sức sống, như nụ cười ngưng động trên mặt chàng. Ngồi bên bàn, cào dễ gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Vô sông đâu rất ngon, nhưng cào dễ cảm thấy miệng mình đắng ngắt. Gió thù thổi vào phòng, lại có tiếng hò. Cào dễ vẫn ngồi bên bàn nhìn chằm chằm cây hoa tử đằng ngoài sân. Lại một trận mưa ùa tới, những cánh hoa tử đằng rơi xuống đất. Cánh cổng con két mở ra, Vệ Từ Hạo bước vào sân, ủng quan màu trắng dẫm lên những cánh hoa tử đằng. Vệ Từ Hạo cởi áo tươi, nhìn Cao Dệ đang ngồi trên bàn, chỉ mồi thoáng một nụ cười đắc ý, rồi quay lại đóng cổng. Bước vào phòng, Vệ Từ Hạo ngồi đối diện Cao Dệ. Cao Dệ cười đáp. "Vệ đại nhân," Đến nhanh thật đấy Ta đã làm theo sự phân công của vệ đại nhân Dù vô song đi khỏi đây Chỉ tiếc là không có rượu Nếu có rượu thì tốt Có thể thưởng thức tài nghệ của vô song Vệ tử hạo ngồi xuống giơ đũa điểm về phía cao dệ Đừng bị cao dệ nhấc đũa Dễ dàng hóa giải. Vị tử hạo cười hà hà Định Bắc vương quả nhiên giả hoạt Lừa vô song thì được Nhưng sao dấu nổi cặp mắt của ta Vô song có thể nhút được Định Bắc Vương sao? Ánh mắt thảo dễ sắc bén, nhìn thẳng vệ tử hạo. Hoàng thượng không thể xác nhận sự sống chết của ta. Vệ đại nhân muốn lập công, thì phải trừ khử cả vô song và đứa con của nàng. Vệ đại nhân có thể ra tay với nàng không? Ta không thể ra tay, ta chỉ có thể bắt người phải chết. Người còn sống, vô song và đứa con của nó sẽ bị nguy hiểm. Cảo dệ nở một nụ cười, đưa cổ tay cho vệ tử hạo Vệ tử hạo bắt mạch, ngạc nhiên nhìn cao dệ. Cảo dệ thù tay về uống một ngụm trà. Hôm qua nhân lúc vô sông ra ngoài mua đồ, vệ đại nhân lén đến thăm ta. Không phải vì muốn ta chết để giữ bí mật về vô sông với đứa con sao? Ta sắp chết, nhưng không muốn để vô sông phải quá đau buồn. Đi thôi, ta muốn đi đến một nơi, mong vệ đại nhân tác thành. Bên hồ tiểu xuân Vô xong bối rối ngồi đó ánh mắt của đỗ thành phong lướt qua bụng Vô xong đỗ hận ngôn không giấu được vẻ kinh ngạc Vô xong đứng ngồi không yên nàng đã từng vô cùng ái mộ đỗ hận ngôn nhưng rồi trái tim ấy lại thuộc về cao suy nàng cúi đầu đợi thần tiểu phi tỉnh lại đỗ thành phong thở dài nói Vô xong cháu phải biết còn của cháu đồ lão đại nhân Con là của cháu. không biết từ lúc nào, tại lâm đã xuất hiện ở cửa, dứt khoát ngắt lời đỗ thành phong. nhìn thấy vẻ hoảng hốt và kinh ngạc trong ánh mắt vô song, tại lâm bước đến trước mặt nàng, dịu dàng nói: vô song, làm khó nào phải lặn lội đường xa, mang thuốc trở về. lúc này nhìn thấy thẩm tiếu phi và đỗ hân ngôn, vô song xấu hổ, không dám nhìn mặt họ, vì nàng ích kỷ. Khiến cho thần Tiếu Phi phải dễ dụa Bên làn danh của cái chết Khiến cho Đỗ Hẳn nguồn tiểu tụy Nàng hạ giọng nói Hy vọng là vẫn còn kịp Vô giọng, nàng có mệt không? Có cần ngủ một lúc không? Nàng sắp sinh rồi Phải chú ý sức khỏe Tạ Lâm quan tâm hỏi Đỗ Thành Phong lệnh lùng quan sát chồng lòng hiểu rõ mọi chuyện Ông nghĩ một lát rồi cười nói Bạ Lâm Đài Cháu vào vô sông thành thân mà không mời khách Khi nào đứa trẻ đầy tháng Nhất định phải mời lão phù uống rượu mừng đấy Nhiệm vui lướt qua mắt tại lâm câu nói này của Đỗ Thành Phong Chứng tỏ ông cũng sẽ bảo vệ đứa con của vô sông tại lâm vui mừng mà vâng một tiếng Đầu vô sông càng cúi thấp hơn Nỗi đau khổ trong lòng Như cơn mưa thu dai dẳng Đằng răng mắt ngoài kia Không biết đến lúc nào mới chấm dứt Một cảnh giờ sau, đồ hần ngồn mừng rỡ chạy vào phòng, cười sảng khoái. Vô song, thành công rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi tính dưỡng, tiểu phì sẽ không sao. Nghe vậy, vô song cười nhẹ nhõm, đứng dậy nói. Thẩm tiểu thư không sao là tốt rồi. Đối đại ca, huyện ngại nói đối, huyện ngại đối tốt với tiền thầm tiểu thư. Tại lâm, giờ huyện có bận không? Có về nhà được không? Nàng lo cuống lên. Sự rằng Đỗ Thành Phong lấy lý do nàng có thai Mà giữ nàng lại ở đây Ánh mắt Đỗ Hần Nguồn Sáng lấp lánh cười nói Tạ Lâm lần trước có nói với ta Vua song đã mang thai Không ngờ mới đấy mà đứa trẻ đã sắp chào đời Vua song Ta không giữ muội đâu Lâu lắm muội mới được gặp Tạ Lâm Giờ cũng đến lúc hai người cạnh nhau rồi Tạ Lâm là hồ vệ của ta Nhưng hiện giờ ta chỉ muốn cùng Tiếu Phi và cha Sống những ngày nhàn hạ Nên từ nay về sau Cô không cần hộ vệ làm gì nữa Hãy ở cạnh vô song Mà làm tướng công tốt nhé Đỗ thành phòng cười vang Tại lầm cũng không kìm được nụ cười trên mặt Quỷ số nói Hầu ra, bà lâm đi đây Mong rằng tiểu thừa sẽ sớm hồi phục Vô song cúi đầu không dám nhìn đỗ hần ngôn Lòng nàng đang dối như tơ vò Cố vừng dạ cho qua chuyện Tại lầm dìu nàng ra ngoài Đỗ hần ngôn bỗng gọi vô song lại Chàng bước đến trước mặt vô xong, cầm tay nàng khẽ nói, vua xong, Đối đại ca hy vọng muội sống thật vui vẻ, không cần vì cái gì khác, sống vui vẻ vì đứa con của mình. vua xong cảm thấy sống mũi cay cay, nàng gật đầu nói, Đối đại ca, nếu gặp đại ca của muội, hãy thay muội gửi lời hỏi thăm hữu ấy, muội tự ý thành thân, hình ấy không biết. được rồi. Đâu phải lo đại ca của muội. Đỗ đại ca sẽ giúp muội nói việc này Đỗ hẳn ngôn nói đầy hàm ý sâu xa Sau khi hai người đi Đỗ hẳn ngôn quay lại Thấy trẻ mình thần sắc nặng nề Thì cười nói Cao rơi đã chết rồi Chẳng còn lo điều gì Đỗ thành phòng cũng cười. cười Đúng thế Cao rơi chết rồi Vô sòng của con nơi có trốn tại lầm cam tâm tình nguyện Lão phù có có thể nói gì tiểu phi không sao chứ thời gian chúng độc quá dài, em phải tinh dưỡng lâu dài mới được nàng sống là tốt rồi cha cha có biết lúc nhìn tiểu phi được giải độc còn đã nghĩ gì không còn nghĩ chỉ cần vô song hạnh phúc là tốt rồi lúc trước vô song phải vào phủ tam hoàng tử lập nội gián còn không đồng ý nhưng cao dưỡi có thể thật lòng với muội ấy nên còn cũng không muốn trì cứu việc này nữa Trầm lòng đỗ hận nguồn hiện giờ chỉ có hạnh phúc và niềm vui. Vô song có duyên của vô song, chàng cũng không thể quản được. Không bận tâm đến lời khuyên của tạ lâm, vô song vội vã trở về. tại lâm thần thờ dài, không cần ngăn nữa, chỉ cần có thể ở bên cạnh vô song, chàng cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Họ trở về thị trấn nhỏ, trời đã sắp sáng. Nhìn về phía tiểu viện, đôi mắt vô song sáng lên ngọn lửa nàng đẩy cổng chạy thẳng vào phòng. tại lầm suy nghĩ một lúc rồi đứng ngoài sân. lại một đêm mưa thu dai dẳng, hòa tử đằng rơi rụng đầy sân. đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, tại lầm nhìn quanh sân, hít một hơi thật sâu rồi bước vào. cửa phòng rộng mở, vụt sòng ngất trên nền nhà. tại lầm vội vàng đỡ nàng dậy, thấy tay nàng giữ chặt một mảnh giấy, không vội đọc thư, tại lầm đỡ nàng nằm lên giường. Cẩn thận bắt mạch, biết nàng chỉ ngất vì quá xúc động thì mới yên tâm. Tại lầm cần tờ giấy chỉ có một câu ngắn gọn. Vô song, ta lại lừa nàng. Thực ra bệnh của ta đã khỏi từ lâu rồi. Ta vẫn liên lạc với thủ hạ cũ của mình. Ta phải thu phục thiên hạ. Bỏ nàng mà có được thiên hạ chính là mong muốn của ta. Được ở cạnh nàng những ngày vừa qua cũng đủ cả đời. Dễ. Người này... Thật uổng công hầu ra, có muốn tha cho hắn Tại lầm giận đến nỗi vò nát tờ giấy, vứt xuống đất Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của vô song Tại lầm càng không nén nổi đau lòng Tại lầm thở dài, nhìn trên bàn Thức ăn đã động đũa Có hai đổi đũa Nghĩ thế nào, tại lầm lấy một đôi, mang ra ngoài Nàng thật muốn ngủ một giấc thật dài Không bao giờ tỉnh dậy Chàng đi rồi chẳng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa Giờ phút này, vua sông chỉ muốn đi theo cao rệ. Bụng nàng khẽ động đậy, đưa bé đá nàng một cái. Mùi nàng run rẩy, tay nàng sờ vào bụng, hài hàng nước mắt lần theo gò má. Vua sông, bụi không sao chứ? tại lầm bê bắt cho nóng vào, thấy nàng đã tỉnh, quan tâm hỏi. Vua sông đỡ đẫn nói, chẳng đi rồi. Vua sông nhặt lại tờ giấy bị tạ lầm ném xuống đất. Tạ lầm thở dài nói Vù xong Mùi tỉnh lại đi Còn người ấy vẫn muốn có được thiên hạ Cao dậy lấy gì để đấu với đường kim hoàng thượng Chả lẽ Cao dậy không biết khi ở Sơn Đông Hắn đã bị chính thuộc hạ cũ của mình Chỉ điểm cho vệ đại nhân biết đến bắt sao Cao dậy đi rồi Vừa xong ôm thư vào ngực Nàng nghĩ đến dáng hình gầy rơ xương của Cao dậy Nghĩ đến khuôn mặt đỏ bất thường Ánh mắt lại càng bi thương Cao dậy lại lừa nàng Đến chết cũng vẫn lừa nàng Nàng nghĩ đến đôi mắt của Cao Dệ Đôi mắt mà người khác Không bao giờ nhìn thấu được Chỉ khi nhìn nàng Mới trồng vèo như nước tràn đầy tình ý Vô dòng Cứ coi như là ta đang nằm mơ đi Nàng đừng đánh thức ta Cao Dệ cũng đẹp đến Cho nàng một giấc mơ Trong mơ chỉ có bóng tối Trong bóng tối ấy Chỉ có hơi thở của Cao Dệ Sự dịu dàng và cả lồng ngực ấm áp của cao dệ Những ngày trầm địa lao Giống như những đóa hoa mạn đà la nở rộ trong bóng tối Thần bí mà ngát hương Xảy đắm lòng người Từng bước rủ rỗ nàng bước vào cái lưới chàng dệt sẵn Giấc mộng đẹp đến tuyệt vọng Tình yêu dệt từ thù hận Sự quyến luyến sâu sắc đó Khiến nàng như một con thiêu thân lao vào lửa Không đuối tiếc Không hối hận Nàng chỉ muốn chọc mù đôi mắt của mình, đời đời kiếp kiếp chỉ dừng lại ở giấc mộng đêm tối, chỉ thuộc về riêng nàng và cao dệ. Lúc này cao dệ đã dệt nên một giấc mộng khác, dứt khoát rời xa nàng, để nàng có thể sống tiếp trong giấc mộng này. Bụng nàng lại động đậy, dạ bụng hơi ngổ lên, đứa bé đã thức tỉnh nàng. Nàng gạt nước mắt, khẽ nói, Mỗi phải nuôi lớn đứa bé này. Tạ Huynh, hình có đồng ý làm cha của đứa bé không? Những lời bất ngờ ấy khiến tại lầm sững sờ, bối rối một lúc mới đáp. Vụ song, Huynh không có ý đó, Huynh chỉ muốn, chỉ muốn muội, không phải chịu tổn thương. Huynh có đồng ý không? Làm cha của đứa bé, nuôi nó lớn. vô sống quay lại, nghiêm túc hỏi lại lần nữa, thần sắc nàng bình tĩnh, không rõ vui buồn hai mắt nàng sâu dư như giếng cổ tĩnh lặng không một gợn sóng. Ta, ta có thể cùng muội nuôi nó lớn khôn. Tại lầm thở dài, cuối cùng vẫn không dám hứa với Vô Song. Đả ta, Tạ huynh. Tại lầm càng nghe càng cảm thấy không ổn, chẳng cầu bày nói. Vô Song, đứa trẻ không thể không có mẹ, muội đừng nghĩ quẩn. Khuôn mặt Vô Song tát một nét cười, nàng khẽ nói. Sư huynh yên tâm, muội hiểu mà. Khu lăng mộ hoàng cung bên ngoài kinh thành, cào dễ mặc mãng bào trắng bạc, cùng kính dần hương, giật đầu trước mộ tạ quý phi. Cào dễ chống tay xuống đất, dùm dậy đứng lên, hít một hồi chờ cho cơn chóng mặt qua đi. chẳng phủi áo, viện và làn càn bằng ngọc trắng nhìn lên trời. Đến trời xanh ngắt, không một gợn mây. Ánh mặt trời sáng lạn, khiến cào dễ khẽ nhỏ mắt lại. Đồ trẻ hôm nay cũng giống lần đầu chàng gặp vô song Khi nàng nhấc mũ lộ ra rừng nhàn dặn giữa trói mắt Khiến phào dệ không dám nhìn thẳng Chàng đã làm gì nàng Từ hiếu kỳ đến thăm dò, Từ giằng co đến yêu say đắm Biết rõ nàng là nội gián Biết rõ nàng là kẻ thù Mà không thể buông tay Không thể vứt bỏ Chỉ có thể đem huyết thề ra để ép nàng Dùng vũ lực chiếm đoạt nàng Bá đạo sụp vào trái tim nàng Bá đạo dò xét hết tâm tư của nàng. Ép nàng bộc lộ bản tính thật của mình. Ép nàng yêu chàng. Nàng thật ngốc. Lớp mặt nạ bằng giá của nàng đã bị cào dễ dễ dàng phá nát. Cào dễ rất muốn yêu chiều nàng. Nhìn nàng nằm trong lòng mình. Nhìn nàng làm nũng như bảo cô gái khác. Cào dễ đau buồn nghĩ. Sao ông trời không cho mình thêm một chút thời gian nữa? Bên tài có tiếng động quay lại theo một góc hoàng bào cạo dẹt cúi nụ nụ cười khẽ gọi hoàng huynh huynh đến rồi à cạo hì mặc lòng bào vàng tươi một mình xuất hiện cạo dẹt không thể gánh gượng được thêm người bề xuống bậc thềm đá trước mộ khẽ cười nói hoàng huynh đây không còn sức lực để hành đại lễ ba quỷ chín vái hoàng huynh vấn đề tình huynh đệ có thể đến đây một mình Là dễ mãn nguyện rồi. Cào dễ liếc qua một góc lăng mộ. Nếu chàng không lầm, Chỉ cần chàng có hành động khác thường, Tên của vệ tử hạo sẽ ngay lập tức Cắm phở vào ngực chàng. Cào dễ cười, Những điều này đã không còn quan trọng nữa. Tam Hoàng đệ Trầm lẩm cào hì có bao nhiêu suy nghĩ, Cuối cùng chỉ thoát ra câu này. Cào hì chậm rãi bước đến, Đứng cách cào dễ khoảng một trượng, Cảo dệ cười nói Hoàng huynh không cần phải lo lắng Dệ không hành tích Hoàng huynh đâu Dệ muốn gặp huynh Trước khi chết Có huynh đệ ở bên cạnh Cũng bớt phần cô độc Cảo hỷ lặng lẽ nhìn cao dệ Chậm rãi nói Phụ hoàng từng nói Nếu ta giữ ràng sơn Có tàm hoàng đệ dẫn quần bảo vệ đất nước thiên triều ta Tất sẽ hùng mạnh Chấm sẽ không giết đệ đâu Khi cào hì sừng chấm, ánh mắt cào dễ có vẻ đã hiểu ra tất cả. Cào dễ cười đáp. Phụ hoàng ban cơ chết cho mẫu thần. Lúc đó vì đệ đi quá vội, nên đây là lần đầu tiên được dập đầu chất mộ mẫu, mẫu thần. Phụ hoàng không phế phi, vẫn luôn cất dấu mẫu thần theo nghi lễ của hoàng quý phi. Mẫu thần được rơi suối vàng biết được, chắc cũng vui mừng. Vì trong lòng phụ hoàng vẫn nhớ đến mẫu thần. Huỳnh nhìn xem, ở đây non xanh nước biết, thật là một chỗ tốt. Dệ sắp chết, sinh tiền không đấu lại được Huỳnh, còn làm liên lụy mẫu thần. Sau khi chết, muốn xin hồi với Hoàng Huỳnh, cho phép dệ được trôn cạnh mẫu thần. Không cần lập biêu mộ, chỉ cần ở bên cạnh mẫu thần, hầu hạ mẫu thần. Hoàng Huỳnh có cho phép không? Càng Hì từ trên cao nhìn xuống tao dệ. Khuôn mặt tấn mỹ khi xưa giờ ửng đỏ vì bệnh gầy chơ xương nhưng đôi mắt và sự kiêu ngạo trong đôi mắt ấy vẫn không thay đổi cào hy như dõi ánh mắt cao dậy trước đây Cao hy không thể nhìn ra những suy nghĩ thật sự trong đó thì bây giờ ánh mắt của cao dậy vô cùng thẳng thắn thành thực nụ cười thoải mái cào hy bỗng cảm thấy nghi hoặc cao dậy sắp chết mà vẫn thản nhiên như đến vậy sao cao dậy không sợ chết sao thắng làm vua, bại làm giặc. Không biết Cao Huy đã bao nhiêu lần suy nghĩ rằng bắt được Cao Duy thì làm thế nào cho thỏa đuối bực tức trong lòng, sẽ xỉ nhục Cao Duy để Cao Duy quỳ xuống mà xin tha mạng. Những ánh mắt hiện giờ của Cao Duy không tàn tạ như Cao Hy tưởng tượng. Cao Duy đang ngồi trên bậc thềm đá trước mộ hoàng quý phi, mỉm cười nhìn Cao Huy. Dường như Cao Duy mới thực sự là đế vương, mang theo sự cao ngạo của bậc đế vương mà giận dò cao Hi, ra lệnh cho cao Hi. Giọng cao Hi bỗng trở nên lạnh lùng. để luôn khẩu phục quyết định của phụ hoàng. Chẳng lẽ để vẫn nghĩ có thể thắng ta hay sao? Hoàng huynh, huynh có cách thức và hoài báo trị quốc. Duệ cũng có. Dù là ai, trong hai huynh đệ chúng ta trở thành hoàng đế, đều có thể trở thành hoàng đế tốt. Nhưng ngồi báo, chỉ có một, Đệ đã từng nói với Đỗ Hân Ngôn Thắng là vua Bại làm giặc Mỗi người một số mệnh Cào dệ vừa nói vừa cảm thấy mệt mỏi Nên giờ bàn làn càn thêm đá Như thế chẳng có thể chống chọi thêm lúc nữa Cào dệ mỉm cười lấy từ chồng người ra Một tấm bản đồ Và một danh sách nói Hoàng huynh Huynh hãy xem cái này Cào dệ vứt tấm bản đồ về phía Cao Hì Động tác này đã lấy đi Toàn bộ sức lực còn lại của chàng Cào dễ oai dựa giữa lan can, cảm giác sinh mạng mình đang trời đi như cát chảy. Cào hỷ chỉ nhìn thoáng qua mặt đã biến sắc. Đệ còn có cả bản đồ chi tiết để hình khoáng sản và cửa ải hiểm yếu của thiên triều. Cào hỷ khựng lại, cuối cùng thừa nhận. Dựa vào bản đồ này, và thuộc hạ cũ của đệ, cộng với năng lực của đệ, ít nhất cũng có năm phần thắng lợi. Vì bệnh đã hết phần cứu chữa, nên mới không thể khơi bế ngứa. Sắc vàng tươi như cách thật gần, lại như ở thật xa trong ánh mắt mơ hồ của Cao Dệ. Cao Dệ ngẩng đầu nhìn trời xanh, nhớ tới vô song. Hoàng Huỳnh, để cầu xin Hình một việc được không? Hình đừng truyền tin để đã chết ra ngoài. Khoảnh khắc ấy, Cao Hì nhìn thấy sự khẩn cầu trong đôi mắt Cao Dệ. Cuối cùng Cao Dệ cũng phải cầu xin, nhưng lại là yêu cầu này. Tại giáo. Cảm dệ mỉm cười nói Bản đồ là quà đệ tặng Hoàng Huỳnh Khiết đàn dõi tâm hừng hực ắt có một ngày khởi binh đánh xuống phường Nam Trề bản đồ đã đánh dấu chi tiết địa hình sung yếu của biến ải Chắc sẽ hữu dụng với Hoàng Huỳnh Đệ từng đền khiết đàn Để khơi dậy chiến tranh Hồng lòng như ông đắc lợi Nhưng khi trở về thiên triều Mới thấy huỳnh trị quốc cũng đâu giả đấy Sau chiến tranh Bách tính đã có thể an cư lạc nghiệp Thì dệ đã từ bỏ ý định của mình Đi Thái Sơn Liên lạc với thuộc Hạ Cũ Là muốn tìm một người Hàn Nguyên Chứ không hề có ý định khởi binh mưu phản Nói xong một chàng dài Thần sắc của Cào Dệ lại kém đi vài phần Cào Dệ ngồi bề trên bậc đá Gió thổi tung áo bào rộng Mà như sắt thổi bay tràng Cào Hì cũng cảm thấy mùi lòng Nghĩ về Cào Dệ lúc nhỏ Thông minh lanh lợi, Thủ đoạn Thích thể hiện bản thân trước mặt Phụ Hoàng Nhưng Cào Dệ chưa bao giờ hạ độc thủ với Cào Hì Lừa dùng mưu kế để đấu với Cao Hy Cao Hy lại nhìn tấm bản đồ Trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp Thiền tử thường ngày cô đơn Lúc này Cao Dệ chỉ là em trai của Cao Hy Cao Hy mặc kệ những lời cảnh cáo của vệ tử hạo Bước vội đến đỡ lấy Cao Dệ Hét lên Tạm hoàng đệ Chẳng sẽ bảo ngựa ý giỏi nhất chữa bệnh cho đệ Đệ đừng nói gì nữa Bàn tay khổ gầy nắm lấy tay Cao Hy Lệ buốt không chút sinh khí Mắt cào dệ loáng nước mắt, đi ai cầu khẩn. Hoàng Huynh, hứa với đệ đi. Tại sao? Tại sao đệ lại muốn ra đi lặng lẽ như vậy? Không có cả một tấm biếu mộ. Ánh mắt cào dệ đang nhìn về một nơi xa lắm, giọng nói rất khẽ. Dệ, cũng có người cần bảo vệ. Cào dệ không còn hơi sức để nói, chỉ cố mở mắt nhìn cao hy. Một giọng nói đằng gạo thét trong lòng. Vô song, vô song. Cào hi rơi nước mắt, nghẹn ngạo nói. Chậm hứa với đệ, tàm hoàng đệ, đệ cứ yên tâm ra đi. Đôi mắt mềm màng như khói sóng sang nam, khẽ nhắm lại. Tàm hoàng tử dậy kêu ngạo, định bác vương dễ gian tà tàn động, đã trở về với cát bụi. Khuôn mặt ảnh tuấn thoáng một nụ cười dựa vào làn càn như đang nghỉ ngơi, đang mơ một giấc mơ đẹp. Mùa đông đến, hồ tiểu sân mưa tuyết sằng sảng. Tiểu phi ngồi bên bếp lửa tươi cười, gảy một khúc phượng cầu hoàng. Đỗ hành nguồn bật cười nói: Âm rừng đảo lộn còn ra thể thống gì? Khúc này phải đề ta thổi tiêu mới đúng. Tiểu phi biếu mời nói: ai bảo thế? Em gảy khúc hoàng cầu phượng, lời viết. Hoàng hề, hoàng hề gửi theo gió, gió đưa tiếng tiêu, say lòng phượng. Khi chưa gặp, lòng chưa biết nhớ, gặp rồi mới biết kế tương tư. Em phải nghĩ mưu tính kế mới có được chàng, tất nhiên phải hát khúc hoàng cầu phượng. Đỗ Hành Ngôn nghe nàng nói thì bật cười, chỉ vào nàng mà nói. Nàng có nói hả? Hại thiền hạ suýt chút nữa thì rơi vào cái lò lừa cao rồi Nếu muội ấy có việc gì, để xem ta sẽ giải quyết nàng thế nào? nàng hừ một tiếng nói. Đinh Thiển Hà có thể gặp chuyện gì? Vệ Tự hào có ý với nàng ta? Chẳng tưởng là em ghen nên không cho nàng ta đến gần chàng đúng không? Đây là ý của Vệ Tự Hạo. đối với em mà nói, đương nhiên là một mũi tên trúng hài đi Nếu Đinh Thiển Hà có làm sao, chả phải tìm Vệ Tự Hạo tính sổ mới đúng. Đỗ Hận nguồn không hiểu, tại sao thần Tiếu Phi lại chắc chắn chẳng không yêu Đinh Thiển Hà? Ngón tay tiếu phì khẽ lướt qua dây đàn Trước mắt giành mãnh đáp Em không biết Chàng có ý gì về Đinh Thiền Hà không Em chỉ biết Chàng lớn lên cùng người ta Hai người là thành mai trúc mã Đinh Thiền Hà đã qua tuổi 17 Chàng vẫn không tìm đến cầu thân là có vấn đề Nếu muốn lấy Đinh Thiền Hà Thì đã sợ người ta cướp mất rồi Mà giờ về tự hào và Đinh Thiền Hà thế nào rồi Ai đi ý họ Đình Thiền hạ thích cưới người yên chi muội ấy cũng là một con hồ yên chi muội ấy cố tình đối đầu với vệ tử hào Cứ tưởng mình không quên được cao dễ Theo ta Thì vệ tử hào phải tổn chức sức lực Mới có thể bắt con ai đầu đó tình ra <cười> Vệ tử hào Cũng đâu có tốt đẹp gì Đỗ hẳn ngồn cười Bung mũi nàng Nói Tử hào bị ảnh hưởng bởi chuyện hồi nhỏ Bản tính huyền ấy không xấu Chỉ ham mê quyền thế vừa xong sinh một bé gái nàng không thấy vệ tự hạo cứ nhắc đến cháu gái là vui đến thế nào sao nếu huynh ấy xấu thì đã chàng không nói nữa ôm tiểu phi vào lòng thì cầm vào mái tóc nàng khẽ nói cảm ơn nàng tiểu phi cảm ơn nàng vẫn sống tiểu phi khẽ thở dài quay lại ôm chàng thì thầm em không nỡ đi đã mất bao nhiêu công sức mà vẫn không thể ở bên cạnh chàng Vô song thật khổ, cả đứa bé nữa Mày mà còn có tại lầm suy si tình ở bên cạnh Nếu không, vô song biết sống thế nào Hai người họ cùng nghĩ về vô song và cao dệ Bất giác thở dài Tiểu phỉ khẽ nói Không ngờ cao dễ lại nặng tình với vô song đến vậy Đỗ hẳn nguồn ghé hồn lên chán nàng nói tiểu phỉ, tao sẽ không chết trước nàng Không để một mình nàng cô đơn buồn bã Em biết, tiểu đố kinh thành phong lưu, hòa hại nghìn năm. Tiếng cười của họ vọng ra ngoài. Giữa mùa đông, gốc mai già ở góc vườn cũng rùng rinh cười theo, nở bùng những bồng hoa thơm ngát trên cành. Ba năm sau, một chiếc xe ngựa chạy trên con đường ở ngoài ô thành. Một bé gái xinh xắn từ trong xe thò đầu ra ngoài, chỉ những kiến trúc nguy ngà đằng xa, hét lên. Mẹ ơi, kia là chỗ nào thế? Vừa sòng thò đầu ra ngoài, còn khoảnh khắc nhìn về phía lăng mộ hoàng cung, tay nàng run run, nàng ôm lấy con gái khẽ hỏi. Con ngoan, có muốn qua đó xem không? Có ạ, có thể ra đó chơi ạ. Tạ lầm mỉm cười nói. Con ngoan, chúng ta chỉ có thể lặng lẽ vào đó thôi, đó là nhà người khác, không được nói to đâu đấy. Cô bé gật đầu vẻ hiểu chuyện, vừa xong cảm kích nhìn tạ Lâm. Khi ánh mắt hướng về phía lăng mộ, chồng lòng lại quặn đau. Lá vàng bay đầy trên đất, bà người lén vào khu mộ. Tạ lầm nói nhỏ. Vua sông, huyền đợi muội ở đây, muội dẫn còn bé vào, đừng ở đó quá lâu. Sư huynh, muội. Bụi... Giọng vua sông nghẹn ngào. Ba năm nay, tạ lầm tự coi mình là cha cô bé, nhưng hai người họ chưa từng là vợ chồng thực sự. Vua sông từng bảo tạ lâm rời đi nhưng tại lầm trầm ngâm hồi lâu nói vừa xong hình là cô nhi chưa bao giờ có một gia đình cứ coi như là muội cho ta một nơi nương náu được không tại Lâm ở lại bên cạnh nàng chăm sóc hai mẹ con nàng nhìn họ cười khuôn mặt chàng cũng đầy vẻ mãn nguyện vừa xong cũng không đuổi chàng đi nữa hai người họ không hề nhắc đến cao dễ, ngày ngày trông đứa bé lớn khôn tìm đập rất nhanh Vô sông nhìn tại lầm ánh náy Nắm tay con gái bảo Không được nói to Đi theo mẹ nhé Bước chân dẫm lên lá vàng Phát ra tiếng lạo dạo Nhìn thấy ủ đất nhỏ kế bền mộ hoàng quý phi Nước mắt vô sông rơi lã trã Cỏ xanh mọc đầy trên mộ Lá vàng bay bay Còn ngoan Chúng ta nhặt hết những chiếc lá vàng này đi nhé Tại sao hả mẹ Để đây này đẹp hơn một chút cát bay vào mắt mẹ, mẹ thấy nước mắt này. bé gái chủ miệng thổi cát trên mắt cho vô xong, vừa sầm gượng cười thơm cô bé một cái, rồi dẫn con đi nhặt lá vàng trên mộ, nàng gạt nước mắt, lấy hương nến từ trong làn ra, thắp hương lên mộ, nói: còn ngoan, còn hãy nhớ là người ở trong này rất thương con, người này rất muốn nhìn thấy con, còn thắp một nén hương cho người đó nhé. Cô bé nhận nén hương, chất tay vai sống mẹ, cắm hưởng trước mộ rồi nói. Mẹ, con sẽ chơi với cha được không? Con đi đi. Vô sầm nhìn theo cô bé nhỏ vào lòng tạ lâm, rồi thở dài quay lại nói. Còn bé ngoan lắm, sau này lớn lên sẽ thành mỹ nữ, sẽ có rất nhiều chàng trai tìm đến cậu thân. Chàng ở dưới suối vàng có biết, chắc sẽ vui lòng. Gió thổi đến, cuốn bay cho bụi tiền vàng. Vô sông nhắm mắt, như lại nghe thấy cao dễ, đang nói với nàng. Vô xong, nàng cứ coi như ta nằm bơ đi, nàng đừng đánh thức ta. Nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đẹp của nàng, nàng nói khẽ. Sức mộng này cả đời cũng không tỉnh lại được.